t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt vô tình gặp mặt mừng d ỡ ngạc nhiên rồi khiếp sợ một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo n h u mày nhìn tư thế có chút bất nhã của cô ánh mắt hẹp dài hơi meo lại nghiêng người đến gần cô giọng nói trầm thấp đầy tư tính anh c ố chấp như vậy đó ai bảo em không chọn đường khác mà đi mà nhào đúng lòng anh em đã lấp c h ọ n trái tim anh còn cướp đi lần đầu tiên quý báu rồi cả lần thứ hai lần thứ ba nữa em nói thử xem sao anh có thể bỏ qua cho em được hiểu hiểu anh cho phép em đi vào thế giới của anh nhưng tuyệt đối không cho phép em rời khỏi nó cả đời này em chỉ có thể sống trong phạm vi kiểm soát của anh mà thôi lời tỏ tình đầy bá đạo này của anh khiến lê hiểu mạn có chút run sợ nếu nói trong lòng không có chút xúc động thì đó là giả cả chân và tay cô vẫn dinh sắt trên cửa trợn mắt nhìn anh long tư hạo tôi cũng không phải thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mới biết yêu lần đầu anh đừng nói những lời này nữa tôi sẽ không theo anh đâu nghe vậy long tư hạo buông cánh tay mảnh khảnh của cô ánh mắt hơi neo h lại có chút hài hước nhìn cô con môi cười anh thay đổi ý định rồi anh không định để em đi cùng anh nữa lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh vừa rồi còn nói tuyệt đối sẽ không từ bỏ vậy mà nhanh như thế đã thay đổi quyết định rồi đàn ông đúng là không thể tin được thà tin trên thế giới này có quỷ cũng không nên tin miệng lưỡi đàn ông cô rõ ràng hy vọng anh rời đi nhưng khi anh nói thay đổi quyết định trong lòng cô lại có chút thất vọng khổ sở chẳng lẽ cô cũng mắc căn bệnh chung của phụ nữ nói một đặng nghĩ một nẻo sao long tư hạo thấy cô hơi nhữ mày ánh mắt còn có chút mất mát trong con ngươi anh có chút ý cười anh đột nhiên nghiêng người bế cô lên thấy vậy l ê hiểu mạng chừng lớn hai mắt giật mình nhìn anh anh anh định làm gì long tư hạo hơi l ư ớ t mắt ánh mắt dịu dàng nhìn cô nết nụ cười mê hoặc giọng nói t r ầ m thớp dịu dàng anh không muốn để em đi cùng anh nữa mà quyết định b ế em hửng dứt lời anh đóng cửa phòng căn hộ của lâm mạch mạch lại ôm lê hiểu mạn rời đi mà lê hiểu mạn chính vì những lời này của anh sửng sốt một chút mới hiểu được cô bị anh trêu chọc hơn nữa không chỉ có anh trêu đùa cô mà còn cả lâm mạch mạch nhất định hai người họ đã thông đồng với nhau lâm mạch mạch nói có việc cần ra ngoài kết quả là một đi không trở lại rời khỏi căn hộ của lâm mạch mạch lê hiểu mạn bị long tư hạo nhét vào trong xe không để cô có cơ hội chạy thoát anh đã chốt cửa kính và cửa xe lại nếu như lê hiểu mạn muốn xuống chỉ còn cách đập vỡ cửa kính cô liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ đôi mắt trong suốt hơi neo h lại long tư hạo anh có thể đừng bá đạo như vậy được không hả tôi muốn xuống xe tôi không muốn nhìn thấy anh long tư hạo nhíu mày liếc nhìn cô ánh mắt đầy dịu dàng và cưng chiều c o môi cười phụ nữ là chúa nói một đằng nghĩ một mẹo thật sự không muốn gặp lại anh hay không hiểu hiểu có lẽ em chưa yêu anh nhưng anh có thể chắc chắn một điều ít nhất em rất quan tâm đến anh thấy anh tự tin như vậy lê hiểu mạng giống như mẹo bị đạp t r ú n g đuôi cô thẹn quá hóa giận trận mắt nhìn anh long tư hạo anh bất tự tin đi tôi mới không thèm quan tâm đến anh một chút cũng không ánh mắt long tư hạo lạnh nhạt liếc nhìn vẻ mặt thẹn quá h o a giận của cô đôi môi mỏng nở nụ cười đúng đúng em chẳng hề quan tâm tí nào là anh quan tâm là anh tự mình đa tình đi yêu một người phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo đúng là đáng đời không được nghe lời ngọt dứt lời anh nghiêng người tới gần lê hiểu mạn nín thở nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở mát lạnh chỉ thuộc riêng về anh khi thấy khuôn mặt tuấn mỹ d ầ n áp sát theo bản năng cô nhắm tịt hai mắt lại câu nghĩ anh định hôn c ô nhưng chỉ nghe cạch một tiếng long tư hạo thắt dây an toàn cho cô rồi ngồi về vị trí chuyên tâm lái xe lê hiểu mạn cảm thấy câu nghĩ quá nhiều khoe môi hơi co rút chỉ cảm thấy thẹn không thôi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi nóng lên cô nheo mắt lại, trấn mắt nhìn anh, cố gắng áp chết lửa giận trong lòng, anh định đưa tôi đi đâu. Long tư hạo thản nhiên liếc nhìn cô một cái, dịu giọng nói, cứ đi rồi em sẽ biết. Sau khi xuống xe, lê hiểu mạn mới biết long tư hạo dẫn cô đến ngự yến lâu. ở thành phố ca, nhà hàng đẳng cấp tám sao phục vụ đồ ăn trung tây, khó đặt bàn nhất chính là nơi này. đồ ăn ở đây có thể ngang ngửa với ngự thiện trong hoàng cung. người có thể tới đây đều là nhân vật có tiếng tam lê hiểu mạn kinh ngạc nước mắt nhìn anh anh đi mua đồ ăn lờ thờ thờ để tay lên eo nhỏ của cô ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn môi mỏng hơi nhếch lên đi vào trước đã lê hiểu mạn dùng sức tách bàn tay của long tư hạo ra ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh long tư hạo tôi cũng không nói muốn ăn cơm với anh thả tôi ra bàn tay long tư hạo lại như kìm sắt giữ thật chặt e o cô không cho cô cơ hội đầy ra nhẹ nhàng túi đầu hôn môi cô cười một tiếng anh cũng đâu nói chúng ta đến đây ăn cơm nhân viên phục vụ đứng hai bên thấy long tư hạo đi vào lễ phép túi người long tổng ngay sau đó vội vàng kéo cửa cho hai người họ chương 252, vô tình gặp mặt mừng d ỡ ngạc nhiên rồi khiếp sợ、hai. nhóm dịch thất liên hoa long tư hạ ôm chặt cả người lê h i ể u mạng đi vào quản lý nhà hàng đã tiến lên đón chào vẫn cực kỳ lễ phép long tổng phòng vip anh muốn đã được chuẩn bị xong đây là lần đầu tiên lê h i ể u mạng vào ngự ý lâu chăm chú quan sát nơi này nguy nga lộng lây giống hoàng cung kiến trúc là sự giao thoa giữa trung quốc xưa và châu âu cổ tầng một có năm sáu phòng nhỏ mỗi căn phòng đều có bức bình phong bằng vải đỏ che kín bức bình phòng này được làm bằng gỗ màu đỏ son còn được chạm chổ rồng và phượng hoàng cực kỳ tinh xảo qua lớp xa bình màu đỏ kia có thể nhìn thấy trong mỗi phòng đều có đèn thủy tinh màu vàng khiến cho cả căn phòng rực rỡ hơn b à n ăn bằng gỗ hình tròn đều được khắc đầu rồng cực kỳ tinh xảo không chỉ như vậy chỗ ngồi cực kỳ xa hoa ở giữa có khắc hình hoa hồng trên đỉnh là có c h ạ m khắc hình rồng vừa nhìn qua có cảm giác giống như long ỉ của hoàng đế hơn nữa trong mỗi phòng còn có ghế s o f a màu đỏ mận khó trách ngự yến lâu nổi tiếng ở thành phố ca như vậy quả nhiên là danh bất hư truyền ăn cơm ở đây không chỉ thưởng thức món ăn ngon ngang ngửa với ngự thiện phòng trong cung mà quan trọng hơn tất cả có cảm giác được hưởng thụ yến tiệc ở đây lê hiểu mạn thấy nhân viên và quản lý đều cực kỳ lễ phép khi nhìn thấy long tư hạo nếu mày nhìn anh anh thường xuyên tới đây long tư hạo nhìn cô đầy thâm ý thì thầm bên t h a i cô lên tầng trước đã anh có bất ngờ cho em dứt lời anh giữ chặt eo nhỏ của cô cùng cô lên tầng sau lưng họ có hai nhân viên phục vụ cũng đi lên cùng điều lê hiểu mạn không ngờ được lúc cô và long tư hạo vừa đi lên hành lang tầng hai đã thấy hạ lâm và hoắc vân hy cũng đi từ trong phòng vip đi ra bởi vì hai người vừa ra ngoài cho nên cửa phòng vẫn mở có thể nhìn rõ ràng người trong đó điều cô không thể tưởng tượng được là cô còn thấy cả lý tuyết hà b à cô hạ thanh v i n h cùng mẹ của hạ lâm bà lưu như hoa ánh mắt lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn qua mấy người trong phòng vip ngước nhìn sang long tư hạo nhét môi cởi nhạc đây chính là ngạc nhiên mà anh chuẩn bị cho tôi hả ánh mắt hẹp dài của long tư hạo hơi hiếp lại thoáng qua chút kinh ngạc anh cũng không biết mấy người hoắc vân hy lại có mặt ở ngự yến lâu như vậy nhưng mà đây không phải điều ngạc nhiên anh định chuẩn bị cho cô bàn tay anh giữ chặt eo nhỏ của lê hiểu m ạ n ánh mắt cực kỳ dịu dàng môi mỏi nhét lên hiểu hiểu đây không phải là điều ngạc nhiên anh chuẩn bị cho em cái này chỉ có thể gọi là ngoài ý muốn mà thôi chúng ta đi nào dứt lời long tư hạo đang định đưa lê hiểu mạn đi về phía trước thì hoác vân hy vẫn đang kinh ngạc khi nhìn thấy lê hiểu mạn thì vội vàng ngăn cản hai người hai mắt nạ ta nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt bên hông của lê hiểu mạn ánh mắt sắp bén tức giận xua mắt xuống anh ta không ngờ lê hiểu mạn vừa ly dị với anh ta đã không chút cố ký mà ở bên cạnh long tư hạo hạ lâm thấy lê hiểu mạn và long tư hạo ở bên cạnh nhau thì cảm thấy kinh ngạc ánh mắt nhìn lê hiểu mạn cực kỳ khinh bỉ giọng nói châm trọc chị tốc độ này của chị cũng quá nhanh rồi vừa mới ly hôn với vân hy mà đã cấu kết với hạ lâm còn chưa nói xong một tiếng giống lớn vang lên lâm lâm ngay sau đó hạ thanh vinh mặc câu phục màu xám cho trong phòng tóc trải gọn gàng vẻ mặt đầy tàn khốc đi ra ánh mắt ông nhìn hạ lâm cực kỳ nghiêm khắc nhưng khi nhìn về lê hiểu mạn sắc mặt dịu dàng hơn rất nhiều trong mắt có chút hổ thẹn mạn mạn lời của lâm lâm con đừng để trong lòng nếu tới đây rồi thì vào ăn c h u n g đi lê hiểu mạn ngước mắt nhìn hạ thanh vinh ánh mắt lạnh lùng thêm vài phần không cần không phải là người một nhà thì cần gì ngồi chung với nhau chứ thấy thái độ lạnh lùng của lê h i ể u m ạ n chân mày hạ thanh vinh càng níu chặt trong mắt càng áy náy m ạ n m ạ n con ba là ba con sao chúng ta không phải là người một nhà chứ lúc này mẹ của hạ lâm là lưu như hoa cũng đi ra ba ta bồi tóc cao dáng vẻ vênh váo hống hách ánh mắt khinh thường nhìn lê h i ể u m ạ n và long tư hạo rồi nhìn sang hạ thanh vinh giọng nói có chút không vui nó đã không coi ông là ba thì ông cần gì phải coi nó làm con gái chứ nó cũng chẳng khác gì loại người như lê tố phương nghe thấy vậy sắc mặt hứa thừa phong trầm xuống giống to lưu như hoa bà câm miệng hạ lâm thấy hạ thanh vinh ở ngày trước mặt nhiều người như vậy mà dạy dỗ mẹ cô ta ánh mắt cô ta đầy hận ý nhìn lê hiểu mạng rồi liếc nhìn hạ thanh vinh không vui nói ba sao ba lại có thể vì cái đồ khốn nạn này mà mắng mẹ con trước mặt nhiều người như vậy b ú t hạ lâm vừa dứt lời thì trên mặt đã bị cho một bạt hai mà người ra tay không ai khác chính là hạ thanh vinh chương hai trăm năm mươi ba ăn cơm không khí quỷ dị một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn hạ thanh vinh hoàn toàn không ngờ hạ thanh vinh lại đánh hạ lâm không ngừng là cô kinh ngạc hoác vân hy lý tuyết hà cũng là một trận kinh ngạc hai người đều nhìn thấy hạ thanh vinh có chút sở không rõ trạng huống long tư hạo hơi hít mắt ánh nhìn thâm trầm gương mặt tuấn m ỹ đạ mạc m không có phản ứng gì lớn hạ lâm bị hạ thanh vinh tắt mặt nghiêng về một bên tay cô ôm nửa bên mặt bị đánh đến bỏng rác hai mắt t h ở nước k i n hạ n g c không dám tin nhìn hạ thanh i n n ì n Hạ h t vinh ấm ức con. nói, đánh ba, ba ba Vì sắp mặt bình tĩnh như cũ ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô mặc kệ thế nào mạn mạn là chị con sao con dám m a n g nó hạ thanh vinh lưu như hoa không để ý hình tượng quý phu nhân của mình tức giận hét lên một tiếng ánh mắt phẫn nộ chừng hạ thanh vinh ông điên rồi ả ông vì một đứa con hoang mà đánh lâm lâm bà vừa nói xong giọng nói trầm thấp lạnh lùng của long tư hạo vang lên hạ phu nhân xin bà chú ý từ ngữ của mình đừng lộ ra sự thiếu lịch sự của mình đây là nhà hàng xa hoa không phải cờ tờ vờ quán ba đừng dùng cái giọng chợ búa đó nói chuyện hơn nữa hai chữ con hoang hình như không thích hợp từ miệng người có giáo dưỡng tốt như bà nói ra dù sao lời này cũng sẽ tổn hại hình tượng của hạ phu nhân nên có đấy lúc anh nói câu này ánh mắt hẹp dài mang theo ý cười thản nhiên nhưng ý cười không tới mắt ẩn ẩn phản xạ lạnh lùng kiếp người mà lời anh nói không thể nghi ngờ là đang nói lưu như hoa không tố chất không để ý đến hình tượng quý phu nhân mà hét to lưu như hoa đ ư ờ n g nhiên nghe ra bà tức đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng móng tay sơn đỏ dùng sức bấm vào lòng bàn tay không dám nói to nữa áp chế cơn giận trong lòng giống như một con công tiêu ngạo tưỡng ngực nhìn long tư hạo cậu là ai cậu có tư cách gì nói tôi bởi vì long tư hạo sau khi trở lại thành phố ca luôn rất bận rộn hiếm khi lộ diện ngay cả giới truyền thông thành phố ca nếu không có sự cho phép của anh cũng chẳng ai dám viết bài về anh bởi vậy lưu như hoa cũng không biết anh là ai nhưng bà không biết hạ thanh vinh là người trên thương trường đương nhiên biết long tư hạo ông trầm mặt nhìn lưu như hoa bà nói ít hai câu đi được không long tổng nói đúng đấy bà hét to như thế c ò n ra dáng gì nữa lưu như hoa sắc mặt lạnh lùng ánh mắt tức giận nhìn ông ta hạ thanh vinh hôm nay ông bị làm sao thế toàn giúp người ngoài mạn mạn không phải người ngoài nó là con gái hạ thanh vinh tôi hạ thanh vinh mới vừa nói xong câu đó trong góc hành lang đúng lúc có ba người đi tới nghe thấy lời ông nói đều nướng ư ờ i nhất là người phụ nữ đi trước vì lời ông nói mà hai mắt không dám tin nhìn ông mà người phụ nữ này là mẹ lê hiểu mạn lê t ố Phương. Tố phương bà Bà sau khi hạ thanh vinh ly hôn với lê tố phương đã rất lâu không đối mặt nhìn bà thế này giờ phút này ông nhìn bà kinh ngạc còn có hối hận ẩn giấu trong mắt ông đã sớm hối hận vì đã sảng khoái ly hôn với bà quyết định kết hôn với lưu như hoa lê tố phương nhìn thấy ông cũng kinh ngạc không thôi nhưng rất nhanh bà đã quay mặt đi thần s ắ c đau thương trong mắt dâng lên chút bi thống lê hiểu mạn cũng kinh ngạc nhìn ba người trước mẹ cậu anh văn bác sao mọi người lại ở đây cậu của cô đã được thả ra anh văn bác trong miệng cô đúng là đứa con duy nhất của cậu mình lê trấn hoa lê văn bác anh ta lớn hơn lê hiểu mạn ba tuổi cao khoảng m é tám thân hình cao to hơi gầy ngũ quan tuấn tú ánh mắt lộ ra anh khí hai chòng mắt ẩn ẩn một tia u bờn làn da màu mạch mặc sơ mi trắng âu phục lam càng tôn lên dáng người anh ấy khí chất nội liễm trong ưu buồn lại có t h ô n g dong lúc này anh ta đang kinh ngạc nhìn lê hiểu mạn ưu buồn trong mắt được sắc mặt vui mừng thay thế long tư hạo thấy lê văn bắc vẫn nhìn lê hiểu mạn đôi mắt hẹp dài neo h lại ánh mắt lợi hại nhìn anh ta vẫn cảm thấy ánh mắt anh ta không giống một người anh trai đối với em gái lúc này lê trấn hoa tươi cười nhìn long tư hạo và lê hiểu mạn mạn mạn là long tổng bảo bọn anh ở đây chờ em cái kia cậu của em sống hơn nửa kiếp người mà còn chưa từng vào nơi nào cao cấp như vậy cho nên đi dạo không ngờ đúng lúc gặp gỡ cô và long tổng lập tức anh ta lại tươi cười nhìn về phía long tư hạo long tổng không phải cậu nói có chuyện muốn bàn với tôi sao cậu và mạn mạn đến đây chúng ta đi vào trước lý tuyết hà vẫn không lên tiếng thấy lê trấn hoa tất cung tất kính với long tư hạo cô dùng ánh mắt khinh thường hèn mọn nhìn anh sau đó thấy hoắc vân hy hơi khó chịu nhìn lê hiểu mạn vân hy cũng may con ly hôn rồi thoát khỏi vợ cũ và thân thích của cô ta con nhìn bọn họ như vậy kìa thấy sang bắt quàng làm họ cứ như cả đời chưa nhìn thấy tiền bao giờ ba cố ý nhấn mạnh hai chữ vợ cũ để tất cả mọi người ở đây nghe rõ chương hai trăm năm mươi b ố ăn cơm không khí quỷ dị hai nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy vì hai chữ vợ cũ này cực kỳ bất mãn ánh mắt cậu ta sắc bén nhìn mẹ mình thấp giọng nói mẹ mẹ bớt nói đi lê trấn hoa nghe lý tuyết hà nói vậy nụ cười trên mặt có chút cứng n g ắ c chỉ cảm thấy vô cùng d o a người lê tố phương vì nghe thấy lời lý tuyết hà nói lần đầu kinh ngạc nhìn lê hiểu mạn mạn mạn hai người ly hôn từ bao giờ thế mẹ lê hiểu mạn đến gần lê tố phương nhữ mày cười nhìn bà lát nữa con kể rõ với mẹ sau lê trấn hoa nhìn thấy lê hiểu mạn cười cũng cười được được lát nữa nói mạn mạn long tổng hẹn chúng ta tới đây nói có việc bàn với chúng ta chúng ta đến phòng lòng tổng đặt trước đi hạ thanh vinh vừa nghe lê trấn hoa nói muốn đến phòng l o n g tư hạo đặt trước sắc mặt ông phức tạp nhìn lê tố phương lại nhìn về phía lê hiểu mạn mạn mạn khó khăn lắm mới được gặp nhau hay là đi cùng không lê hiểu mạn đang muốn nói không l o n g tư hạo đã bước tới ô meo cô ánh mắt thâm trầm nhìn hạ thanh vinh khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ nụ cười tao nhã đắp được thôi nghe l o n g tư hạo đồng ý lê hiểu mạng n â n g mắt chứng anh dùng ánh mắt hỏi anh anh không uống lộn thuốc đó chứ bọn họ sao có thể ngồi chung ăn cơm được cô là vợ cũ của hoác vân hy vị hôn thê của anh là hạ lâm cũng ở đây mà mẹ cô là vợ cũ của hạ thanh vinh bà xã của ông là lưu như hoa cũng có mặt mấy người bọn họ ngồi ăn cơm chung ai có thể ăn nổi long tư hạo thản nhiên hạ mắt ánh mắt thâm tình nhìn cô nói nhỏ chỉ mình câu nghe được đừng nói anh uống nhầm thuốc anh có lý do riêng lê hiểu mạng ngẩn ra vậy mà anh biết cô muốn nói gì cái này có thể coi là tâm linh tương thông không hạ lâm lưu như hoa hoác vân hy lý tuyết hà lê tố phương lê trấn hoa lê văn bác và hạ thanh vinh đều không ngờ l o n g tư hạo lại đồng ý hạ thanh vinh phản ứng lại sắc mặt ôn hòa nhìn l o n g tư hạo cười nói long tổng mời long tư hạo thản nhiên nhớn mày nhìn hạ thanh vinh khí chất cao nhã cười bác hạ không cần khách khí như vậy gọi con tư hạo là được dứt lời anh ôm lê hiểu mạ n dẫn đầu đến phòng tên là thiên hỷ các hạ thanh vinh đặt trước hoác vân hy thấy long tư h ạ o ôm lê hiểu mạ n bàn tay siết chặt cậu căng cứng gương mặt thân xác khó coi cũng vào theo hạ lâm thấy anh vào phòng vốn không định vào nhưng nghĩ lại cô có thể nhân cơ hội này chọc tức lê hiểu mạn nên cũng đi vào mẹ cô lưu như hoa cũng có ý nghĩ giống cô chỉnh lại dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi thân thiết u n g d u n g tiếng lên chủ động ôm tay trái lê tố phương cười vô cùng hữu hảo chị tố phương thanh vinh nói rất đúng mọi người khó lắm mới gặp được nhau chúng ta cũng mấy năm rồi chưa gặp ngồi ăn cùng nhau đi không cần lê tố phương muốn từ chối lưu như hoa lại kéo bà vào phòng lý tuyết hà thấy thế đang tạo dáng xinh đẹp cũng đi theo vào phòng hạ thanh vinh thấy mọi người đều vào còn lại lê trấn hoa và lê văn bác ông cười nói văn b á c đã lớn vậy rồi trấn hoa hai đứa cũng vào đi cuối cùng lê văn b á c vốn định đi cũng bị hạ thanh vinh kéo vào phòng trong phòng lê hiểu mạn tự nhiên ngồi cạnh long tư hạo bên cạnh cô là lê văn bác sau đó theo thứ tự là hoác vân hy lý tuyết hà hạ lâm lưu như h ò a hạ thanh vinh lê trấn hoa lê tô phương mười người vừa đủ một bản nhưng ngoài long tư hạo vẻ mặt vô cùng thản nhiên ra những người khác đều mang tâm sự chiến hỏa vô hình lan tràn bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh những người khác đều không có tâm trí đâu gọi món tuy nơi này lớn tuổi nhất chính là hạ thanh vinh nhưng ông có chút tán thưởng với long tư hạo tuổi trẻ đầy hứa hẹn này để anh gọi món mà long tư hạo cũng không từ chối gọi đồ ăn lên mỗi lần anh đọc tên món ăn đều trưng cầu ý kiến của lê hiểu mạng bên cạnh thậm chí sau khi nghe tên món không biết là món gì từ trong miệng cô còn giải thích qua cho cô về cách làm món ăn đó cảnh này dừng trong mắt những người khác là thằng ngốc cũng nhìn ra được chút manh mối lê văn bác ngồi bên cạnh lê hiểu mạn nhìn cô và long tư hạo sắc mặt hiện lên chút mất mát mà hoác vân hy vẫn xiết tay đến rung lên sắc mặt xanh mét đôi mắt gắt gao chừng lê hiểu mạn thiếu chút nữa chừng lối mắt cậu ta không kiên nhẫn nói một câu song chưa vậy gọi món ăn thôi mà rong dài thế đôi mắt hẹp dài của long tư hạo hiếp lại ánh mắt lạnh nhạt quét qua cậu ta một cái không nhanh không chầm nói đối với cậu là d o n g dài nếu cậu có chút kiên nhẫn cũng không đến mức ly hôn đàn ông nếu đối với người phụ nữ mình âu yếm không đủ cẩn thận săn sóc sao giữ được lòng cô ấy đúng không hiểu hiểu dứt lời mắt anh nhìn qua lê hiểu mạ ánh mắt nhu hòa sủn nịch đưa tay ôn nhu thay cô vén lọn tóc đang che mất một bên mặt ra sau thai hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ hơi phiếm hồng của cô lời anh vừa nói không thể nghi ngờ là đang nói với mọi người lê hiểu mạn là người phụ nữ anh âu yếm chương 255, đính hôn nhẫn không thể một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn không ngờ anh lại nói thế trước mặt nhiều người như vậy câu ngơ ngác nhìn anh trong lòng có chút rung động như có dòng nước gấm rót vào đan điền của mình hoác vân hy nghe thấy long tư hạo nói lại buồn bực không thôi nhưng cũng không dám phát tác dù sao đúng thật do cậu ta không đủ săn sóc cẩn thận hết lần này đến lần kia tổn thương trái tim cô mới để cô bị long tư hạo có thời cơ xen vào nói đến cùng là cậu ta tự mình đẩy cô rời đi giờ họ đã ly hôn cậu ta giờ ngoài biết hối hận thống khổ còn làm được gì nữa cậu ta muốn theo đuổi lại cô nhưng cậu còn cơ hội này sao hạ lâm ngồi ở bên cạnh thấy cậu ta bi thương thống khổ cô tràn ngập hận ý nhìn lê hiểu mạn âm thầm siết chặt hai tay trong mắt hiện lên ngon a đ ộ n g cô sẽ không bỏ qua lê hiểu mạn khoe môi cong lên một m ặ t cười lạnh cô nhớ mày lập tức ga kêu lên một tiếng trong phòng tạm thời không ai nói chuyện nữa cô đột nhiên phát ra thì ẹn ở đây nhân đương nhiên đều nghe được đều nhìn về phía cô lưu như hoa ngồi bên cạnh cô vẻ mặt quan tâm thấy cô hỏi lâm lâm làm sao vậy lý tuyết hà cũng không rõ không nên nhìn cô đúng vậy lâm lâm làm sao vậy hạ lâm nâng mắt nhìn mẹ mình lưu như hoa đưa tay vớt ve cái bụng bằng thẳng sau đó vẻ mặt thẹn thùng nhìn về phía lý tuyết hà mẹ cháu trai tương lai của mẹ đá con cô như không cố ý muốn cho lê hiểu mạng nghe thấy lời cô nói tiếng mẹ kia cô gọi cực kỳ lớn h o á c vân hy ngồi bên cạnh nghe cô nhắc tới cháu trai tương lai anh nhăn nhó ánh mắt sắc bén nhìn hạ lâm sắc mặt ấ y n ấ y nhìn về phía lê hiểu mạn mà lê hiểu mạn dường như không để tâm đến lời hạ lâm nói khuôn mặt thanh lệ đạm mạc không có chút mất hứng giờ phút này cô thấy như ngồi trên trông cô âm thầm quét một vòng qua những người đang ngồi khoe môi co q ắ p quan hệ giữa một bàn này cô vẫn cảm thấy có chiến hỏa vô hình lan ra đây không phải ăn cơm rõ ràng là đang chiến tranh không khói thuốc súng long tư hạo hơi hít mắt ánh mắt nhu hòa nhìn lê hiểu mạn như đang ngồi bàn trong kia lập tức ánh mắt lạnh nhạt lợi hại quét qua hạ lâm thanh âm trầm thấp mắt lạnh nghe không ra cảm xúc gì xem ra cô không phải mang thai song sinh hạ lâm vừa nghe lời này bàn tay đặt trên bụng hơi xít lại trong mắt hơi hốt hoảng ngẩng đầu không rõ nhìn long tư hạo anh anh cũng không phải bác sĩ sao biết rõ như vậy những người khác ở đây cũng vì lời long tư hạo vừa mới nói mà nhìn về phía anh nhận lấy ánh mắt mọi người nhìn qua long tư hạo nhấn mày đôi mắt hẹp dài u hơi nheo lại môi mỏng mang theo nụ cười nhẹ khiến người ta đoán không ra thanh âm chấm t h ấ p tôi không phải bác sĩ nhưng biết chút thưởng thức nếu mang thai song sinh sớm nhất là hai tháng sẽ lộ rõ hơn nữa hạ tiểu thư mang thai cũng nhiều hơn bốn tháng rồi bụng vẫn không có động tình gì cho nên khả năng mang thai song sinh rất nhỏ anh nói ra song sắc mặt hạ lâm lập tức trắng bệnh bàn tay đặt trên bụng hơi siết chặt trong bàn tay toát mồ hôi trong mắt hơi thêm chút h o à n g hốt biểu tình cũng có vẻ cực kỳ mất tự nhiên cô ta không ngờ lòng tư hạo lại biết cô mang thai tháng thật ra anh biết những cái này làm gì trực giác nói cho cô anh chính là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm giờ phút này trong lòng cô sợ hãi chưa từng thấy thậm chí cô không dám ngẩng đầu nhìn những người khác có phản ứng gì nhất là không dám nhìn hoác vân hy mà hoác vân hy lý tuyết hà hạ thanh vinh lưu như hoa cũng đều bởi vì lời lòng tư hạo nói nhìn về phía vùng bụng bằng phẳng của cô lý tuyết hà nhìn c h ầ m c h ầ m hạ lâm một hồi lâu nghi hoặc nói lâm lâm lúc mẹ mang thai vân hy đến tháng này đã rõ rồi bụng con có nhỏ quá không hoác vân hy cũng neo lại hai t r ó n g mắt ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m bụng cô hận không thể trường ra một cái lỗ hơn một tháng trước cô vốn tỷ lệ mang thai rất thấp lại nói cô mang thai con của cậu ta gần ba tháng lúc ấy cậu không dám tin nhìn báo cáo kiểm tra thai nhi của cô mới tin tưởng nhưng sau khi mang thai tới giờ cô ở chuyện đó cũng chưa từng tiết chế mà cậu ta cũng hoàn toàn xem nhẹ giờ ngẫm lại cô mang thai có chút khả nghi cô một chút cũng không giống một người đang mang thai nhất là hạ lâm hôm nay bên trong mặc một chiếc váy màu vàng bó sát người bụng b ằ n g p h ẳ n g thần kỳ hoàn toàn nhìn không ra đã mang thai hơn bốn tháng mẹ hạ lâm lưu như hoa phát hiện thần sắc con gái mình có chút không thích hợp thâm nhìn cô một cái lập tức hòa giải nói lâm lâm vốn gầy bình thường ă n cũng ít nên giờ chưa nhìn ra thôi long tư hạo thản nhiên hít mắt ánh mắt mẫn tuệ sâu sắc l ạ n h nhạt hạ lâm ánh mắt hơi kích động kia môi khẽ cong lên nhưng việc gì cũng có ngoại lệ mang thai cũng mỗi người mỗi khác bụng hạ tiểu thư bụng không hề có động tĩnh cái này cũng không thể nói cô không mang thai song sinh được hạ lâm vì lời nói khi n ã y của anh mà trái tim như treo cao trong lòng kinh hoàng không thôi nhưng lần này anh nói vậy lại khiến trái tim hạ xuống nhưng cô vừa yên tâm tâm tình kích động mới giảm bớt một chút đôi mắt hẹp dài lòng tư hạo hiếp lại chậm rãi nói một câu đương nhiên chuyện dựa vào người hạ tiểu thư nếu thật sự không mang thai song sinh n h ư n g có thể mang thai đơn anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ chuyện dựa vào người những người khác ngồi nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng hạ lâm lại nghe ẩn ý của anh ta chương 256, đính hôn nhẫn không thể 2. nhóm dịch thất liên hoa trái tim hạ lâm vì lời anh nói mà treo cao lại hạ xuống tâm tình cũng theo đó mà lên lên xuống xuống một hồi vì lời anh nói mà hoảng hốt không thôi một hồi lại vì yên tâm một hồi lại vì lời anh nói mà tim nhảy lên cuống họng loại cha tấn phập phồng này khiến mặt cô trắng bệnh chán t o á t mồ hôi lạnh đáy lòng càng bối rối không thôi anh cứ lặp đi lặp lại như vậy cha tấn cô nhất định đã biết gì rồi giờ long tư hạo trong lòng cô định nghĩa là một nhân vậy không đơn giản cực kỳ nguy hiểm anh rõ ràng cố ý nhằm vào cô mà mục đích anh làm vậy là vì lê hiểu mạng cô âm thầm siết chặt hai tay móng tay bén nhọn đâm sâu vào trong lòng bàn tay đối với lê hiểu mạn lại hận thấu xương lê hiểu mạn còn đang nheo lại hai mắt nghi hoặc nhìn long tư hạo hôm nay hình như anh hơi kỳ quái sao cứ nói linh tinh về mang thai gì thế nghe lời anh vừa nói thì câu nghe ra hình như anh đang cố ý tra tấn thần kinh hạ lâm mà hạ lâm dường như vì lời anh nói mà thần sắc có chút không thích hợp lưu như hoa nhìn con gái mình hạ lầm sau đó nhìn về phía long tư hạo nụ cười mang theo lạnh lẽo không nhìn ra một người đàn ông như long tổng lại hiểu chuyện này vậy đấy long tư hạo nhấn mày đưa tay ôm lê hiểu mạn bên cạnh vào lòng không nhanh không c h ầ m nói một câu khiến mọi người đang ngồi khiếp sợ không thôi suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đôi mắt hẹp dài của anh nhìn lê hiểu mạn ánh mắt thâm tình n u hòa thanh âm trầm thấp nói tôi và hiểu hiểu chuẩn bị kết hôn sinh đứa nhỏ thân là chồng tương lai của hiểu hiểu tôi đương nhiên phải chuẩn bị trước rồi biết sau khi vợ mình mang thai cần chú ý những gì đó mới là một người chồng người cha đủ tư cách lê hiểu mạng nghe lời anh nói khoe môi co quáp khuôn mặt thanh lệ ửng đỏ không thôi cô nâng mắt hung hăng chừng anh một cái đưa tay đang muốn méo đùi anh anh dường như sớm đoán được vững vàng bắt lấy tay cô năm ngón đ a n nhau ngon cái còn xấu xa xoa xoa lòng bàn tay cô chọc cô run rẩy cả người cô nâng mâu hung hăng chừng anh dùng ánh mắt mang anh là đồ để ớ long tư hạo tươi cười nhìn cô tay nắm tay cô không hề cố kỵ đưa lên mặt bàn mà hai người còn đàn tay với nhau thấy thế mặt lê h i ể u m ạ n đỏ bừng cô không được tự nhiên muốn thoát tay ra long tư hạo lại nắm chặt không cho bông động tác nho nhỏ của hai người tự nhiên rơi vào trong mắt những người khác hoác vân hy tức giận mặt xanh mét trong lòng đau đớn như bị lưỡi dao sắc bén lăng trì bình nhưng cậu vẫn không có lập trường ngắn cản chỉ có thể trừng mắt lý tuyết hà đã sớm hoài nghi quan hệ của hai người giờ nhìn thấy hai người không hề cố kỵ nắm tay như vậy tuy bà rằng rất muốn trào phúng vài câu nhưng lại e ngại long tư hạo không dám lên tiếng đám người lưu như hoa lê tố phương kinh ngạc không thôi lê văn bắc nhìn lê hiểu mạn và long tư hạo mày níu càng chặt hạ thanh vinh phản ứng lại kinh ngạc nhìn lê hiểu mạn và long tư hạo con hai đứa muốn kết hôn không ưng lê hiểu mạn đang muốn nói không kết hôn long tư hạo đã cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô lập tức nhớn mày nhìn hạ thanh vinh hơi hơi hít mắt con khỏe môi khẽ cười đương nhiên hiểu hiểu đã đồng ý đính hôn với tôi rồi nghe vậy lê hiểu mạng nao nao mắt n h a o lại giận dữ c h ừ n g anh cái tên này đúng là nói dối đến mặt không đỏ khí không x u y ê n tim không loạn cô lúc nào đồng ý đính hôn với anh vậy anh vậy mà lại nói lung tung trước mặt nhiều người như vậy nhất là mẹ cô còn ngồi đây cô nâng mắt nhìn về phía lê tố phương mà mẹ cô vốn kinh nhạc nhìn cô lại thấy cô nhìn về phía mình bà chuyển tầm mắt đi lê hiểu mạn thấy lê tố phương không còn lánh đ ả m với cô như trước nhưng vẫn có một chút xa cách cô hơi hơi nhữ mày không rõ hai người rõ ràng là hai mẹ con mà sao lại giống người xa lạ vậy lý tuyết hà vẫn luôn chịu đựng không lên tiếng ánh mắt khinh thường nhìn lê hiểu mạn lập tức nhìn về phía long tư hạo dáng vẻ kinh ngạc không thôi giống như đang nghe nhầm t ư hạo gì không nghe nhầm chứ con nói kết hôn với lê hiểu m ạ n cô ta vừa mới ly hôn với vân hy hai đứa nhanh vậy đã kết hôn có thể long tư hạo không đợi lý tuyết hà nói xong đôi mắt hẹp dài híp lại ánh mắt lạnh thấu x ư ơ n g nhìn về phía bà nết môi thanh âm trầm thấp l ã n h liệt tôi đã nói rất rõ ràng mà lỗ thai gì nếu không có vấn đề thì không nghe nhầm được đâu vừa ly hôn thì sao con gì cũng không phải vừa ly hôn đã định tái hôn à. sao nào con gì có thế kết hôn chúng tôi thì không anh nói vậy sắc mặt lý tuyết hà lúc xanh lúc trắng trong lòng n ẹ n cơn tức giận rồi lại không phản bác được chỉ phải hung hăng bấm vào lòng bàn tay mình không để ý tới bà ta nữa long tư hạo hơi h í p mắt ánh mắt thâm tình sủng nịch nhìn lê hiểu mạ con môi cười thanh âm trầm thấp thanh nhuận hiểu hiểu nếu đồng ý đính hôn với anh rồi sao có thể thiếu nhẫn được dứt lời anh như làm ảo thuật lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ tinh xảo thấy thế, thế lê hiểu mạng ngẩn ra đôi mắt hiếp lại kinh ngạc nhìn anh anh có chuẩn bị trước hay nhẫn này là đi mượn sao cô cứ có cảm giác rơi vào cái bẫy nào đó của anh rồi nhỉ chương hai trăm năm mươi bảy cô say mười hai cả dạng nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thâm tình liếc nhìn lê hiểu mạn nhẹ nhàng mở cái hộp màu đỏ ra chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn xuất hiện trước mặt cô kim cương hồng là khoáng chất hy hữu độc đáo tồn tại hơn mười triệu năm màu sắc bắt mắt khiến mọi người kinh diễm kim cương màu hồng phấn là loại cực kỳ hiếm có quốc tế đã ít trong nước lại càng ít hơn lê hiểu mạn biết trong ngành công nghiệp châu áo chỉ có hãng đạ gì dịng là có kim cương màu hồng phấn mà kim cương hồng ở cạnh kim cương trắng càng lâu màu hồng nhạt sẽ càng trở nên sáng bóng đẹp đẽ cũng vì nó rất hiếm cho nên giá thành cũng đắt hơn kim cương trắng gấp bội kim cương hồng hơn một cạ giặt đã rất hiếm rồi hơn năm cạ giặt thì càng hiếm hơn cô biết giá mỗi cạ giặt kim cương hồng niêm yết là 818-863 đô la tổng giá trị khoảng hơn 600 vạn đồng thế mà viên kim cương trên tay long tư hạo ít nhất cũng phải mười hai cạ giác người sở hữu kim cương hồng là người cực kỳ may mắn cũng chính là vì độ hiếm có của nó cô biết muốn đính chế một viên kim cương màu hồng phấn ở đà dị dìm thì người người đàn ông đó phải có thân phận địa vị hơn thế nữa mỗi người chỉ có thể đính chế một lần với ý nghĩa lấy tên anh khóa chặt tay em cả đời làm bạn cả đời bên nhau cũng là lời hứa từ tận đáy lòng đối với người mình yêu cả đời một lần một lần cả đời thể hiện tấm lòng toàn tâm toàn ý một đời một kiếp không rời mọi người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn sang chỉ liếc qua cũng biết viên kim cương hiếm có này ngay cả hạ lâm lưu như hoa lý tuyết hà giàu có đều từng ao ước không thôi hiểu hiểu lấy anh nhé trước ánh mắt kinh ngạc của lê hiểu mạng long tư hạo đột nhiên kéo ghế ra vì một chân xuống kéo tay cô ánh mắt thâm tình sủng lịch mang theo sự chờ mong viên kim cương cực đại phát ra ánh sáng chói mắt dưới lớp đèn vàng lê hiểu mạn nhìn nó có phần hoảng hốt cô không biết kim cương trên tay long tư hạo được đính chế ở đâu nhưng nếu hôm nay anh chỉ đưa ra nhẫn kim cương trắng thì cô đã không kinh ngạc đến mức này anh đã lấy viên kim cương hồng này ra thì cũng đủ chứng minh anh đã bày tỏ cả tấm lòng anh muốn nói cho cô biết cô là tất cả của anh cô không phủ nhận nhưng lòng đã rung động mất rồi cô không rung động vì viên kim cương mười hai cạ giặt hiếm có ấy mà rung động vì những hành động của anh long tư hạo quỳ một gối xuống cũng khiến mọi người xung quanh kinh ngạc không nói l ê lời hoác vân hy nheo mắt lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương màu hồng trên tay long tư hạo rồi nhìn sang lê hiểu m ạ n vẻ mặt vô cùng đau đớn anh ta sợ cô sẽ đồng ý với lời cầu hôn của long tư hạo nhưng lại không có dung khí bước lên ngăn cản giờ phút này anh ta hối hận vì đã ly hôn với cô hối hận vì trước kia chẳng đối xử với cô thật lòng lê trấn hoa nhìn chằm chằm viên kim cương phục hồi tinh thần lại thấy lê hiểu m ạ n vẫn chưa đồng ý thì sốt ruột nói mạn mạn con còn thất thần gì đấy mau đồng ý với long t ổ n g đi lê văn bắc nhìn nhẫn kim cương trong tay long tư hạo hai hàng lông mày càng chặt hai t r ò n g mắt càng cô đơn trước mặt long tư hạo anh ta chỉ giống như một hạt bụi không bao giờ được cô chú ý nghe thấy lê trấn hoa nói lê hiểu mạn định thần lại liếc nhìn ông thấy ông liên tục gật đầu cô lại nhìn sang lê tố phương mẹ mình lê tố phương cũng kinh ngạc không thôi bà nhìn long tư hạo đang cực kỳ thật lòng lại nhìn hạ thanh vinh rồi nhìn sang lê hiểu mạn ánh mắt hiền hòa cười nhẹ mạn mạn đồng ý với long tổng đi đây là câu nói đầu tiên mà đêm nay lê tố phương nói với lê hiểu mạn cũng đã rất lâu rồi và mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng ấy hốc mắt lê hiểu mạn ướt nước cô k h ẽ cắn môi dưới cố nhịn không để mình khóc thành tiếng hạ thanh vinh nhìn l o n g tư hạo quý gối xuống một lúc lâu rất vui vẻ ông biết anh là thật lòng với mạn mạn đối với cô con gái lê hiểu mạn dù không phải con đẻ của ông nhưng ông cũng luôn đối xử với cô như con gái ruột nếu không phải lúc trước ông u mê vì sự nghiệp vứt bỏ mẹ con họ cưới thiên kim danh môn lưu như hoa thì giờ bọn họ nhất định đã là một gia đình hòa thuận mỹ mãn rồi nhưng sau khi cưới lưu như hoa ông liền hối hận nếu không phải vì hai người họ có một đứa con gái thì ông đã sớm ly hôn với bà ấy lúc trước là ông có lỗi với lê tố phương còn chưa ly hôn với bà đã ngoại tình còn có con với lưu như hoa ông làm tổn thương mẹ con họ nhưng giờ chẳng còn tư cách gì mà cứu vãn chỉ hy vọng mẹ con họ có thể sống thật tốt mà thôi nhất là lê hiểu mạ nếu không phải hạ lâm t r ê n chân nó và hoắc vân hy cũng sẽ không đến mức phải ly hôn bởi vậy ông càng ấ y náy với cô hơn chỉ hy vọng cô có thể sống thật tốt long tư hạo năng lực c h ắ c tuyệt mạnh mẽ chín chán là rồng trên thương trường cho dù là thân phận địa vị hay tích cách tố c h ứ c anh đều hết sức ưu tú vì vậy khi anh cầu hôn cô người làm ba như ông cũng hết sức ủng hộ ông ngẩng đầu nhìn lê hiểu m ạ n thật lòng nói mạn m ạ n ba biết ba không có tư cách nói chuyện với con nhưng ba có thể thấy tư hạo đối xử với con rất thật lòng con đồng ý đi lưu i như hoa thấy hạ thanh vinh xưng ba với lê hiểu mạn trước mặt nhiều người như vậy thì tức đến tái mặt móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay như thể không cảm nhận được đau đớn b a ta cũng giống hạ lâm ánh mắt độc gác chỉ hận không thể băm cô ra thành trăm mảnh chương 258, cô say mười hai cả dạng hai nhóm dịch thất liên hoa hai người họ đều muốn đến t r ọ c tức hai mẹ con lê hiểu mạng không ngờ lại rước bực vào người lý tuyết hà thì lấy ánh mắt xem kịch nhìn lê hiểu mạng và long tư hạo âm thầm lấy điện thoại ra chụp cảnh long tư hạo quỳ một gối xuống cầu hôn lê hiểu mạng bà ta đang tính tung video long tư hạo cầu hôn em dâu t r ư ớ c của mình ra rồi tung tin đồn lê h i ể u mạn đã ngoại tình với anh trai chồng từ trước lúc kết hôn trộm tình làm loạn sau lưng hoác vân hy để xem đến lúc đó bọn họ còn mặt mũi nào ở lại thành phố ca em dâu và anh chồng cũng xem như là loạn luân chỉ nước miếng thôi cũng đủ nhấn chìm bọn họ lê h i ể u mạn nhíu mày liếc nhìn những người khác một vòng sau đó nhìn lòng tư hạo đang cực lì chờ mong ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười mê người tim cô đạp thình thịch chưa nói đến những hành động khiến cô xúc động khác chỉ tính đến chuyện anh quỳ gối trước mặt cô lâu như vậy nếu cô không đồng ý chẳng phải anh sẽ rất mất mặt sao cô không thể không nói anh đúng là gian xảo chọn thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy để cầu hôn cô không đồng ý mà được c h ắ c ít nhất là trong lúc này cô nhất định phải đồng ý lê hiểu m ạ n cười nhẹ nhìn long tư hạo hơi gật đầu run rẩy giơ tay ra thấy thế long tư hạo vô cùng vui vẻ đôi mắt hẹp dài tràn chứa ý cười lấy chiếc nhẫn kim cương hồng trị giá mấy ngàn vạn đô la đeo vào ngón giữa xinh đẹp long tư hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay lê hiểu mạ n đôi mắt vui sướng kích động hơn nữa n ữ a anh chuẩn bị lâu như vậy chỉ để được đeo nhẫn lên tay cô một ngày nào đó anh sẽ chuyển chiếc nhẫn ấy về ngón áp út để cô trở thành bà xã của mình anh túi đầu hôn lên mu bàn tay ấy sau đó đứng lên trong sự kinh ngạc của những người khác kéo lê hiểu mạn vào lòng hôn say đắm chuyện này xảy ra quá nhanh lê hiểu mạn căn bản là không phản ứng kịp chỉ sưng sờ để mặc anh hôn h o á c vân hy thấy thế sắc mặt tái nhợn đau lòng phẫn nộ ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm hôn nhau ma lý tuyết hạt thì như một phóng viên chuyên nghiệp hai mắt sáng láng như phát hiện vùng đất mới hưng ơ phấn lấy di động ra quay video lại long tư hạo hôn lê hiểu mạn đến mức hít thở không thông mới b u ô n g cô ra anh lê hiểu mạn thở dốc cả người như bị rút hết sức lực mềm nhũn rửa vào người long tư hạo mà long tư hạo thì thuận theo ôm ngang cô lên sau đó ngồi xuống cũng để cho lê hiểu mạn ngồi lên hai chân mình hành động mờ ám không thôi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của lê hiểu mạn đỏ bừng có nhiều người ở đây như vậy thế mà anh lại để câu ngồi lên đùi anh anh cũng quá cô thật sự không tìm thấy từ nào để miêu tả anh tóm lại cô đã say hoàn toàn say đến mức mê mẩn rồi anh luôn luôn có thể làm có thể làm ra những chuyện khiến cô kinh ngạc không thôi người này ông này thật sự khiến cô rung động đôi tay mảnh khảnh k h ẽ đấm vào ngực anh khuôn mặt nhỏ nhắn đ ư ờ n g hồng thấp giọng nói để em xuống bây giờ cô không dám nhìn sang những người khác bởi vì thật sự không có mặt múi gặp người ta nữa mà cô không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của mọi người nhất định là vô cùng phong phú long tư hạ ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn nhìn cô chằm chằm giọng nói trầm thấp rõ ràng không để bây giờ em là bà xã tương lai của anh đương nhiên có thể ngồi lên đùi anh anh nghĩ chỉ cần là người có chút kiến thức không ngốc n g h ế c ngu đần thì sẽ không có ý kiến gì đâu những lời này của anh không lớn không nhỏ nhưng đủ mọi người đang ngồi nghe thấy rõ ràng anh đã nói vậy rồi bọn họ mà ý kiến chẳng phải là đang tự nhận mình là người không có kiến thức ngốc n g h ế c ngu đần sao bởi vậy hạ lâm lý tuyết h à lưu như hoa hoác vân hy mấy người này đều kìm nén tâm tư đến nghẹn họ bị tức mà không được nói cho bọn họ nghẹn chết mà long tư hạo lại hiểu nhất là cách khiến người ta kìm nén đến nội thương l ê hiểu mạn nghe thấy lời long tư hạo khoe môi giận giận trận mắt nhìn anh sao người đàn ông này lại bá đạo như vậy chứ thật xấu bởi vì long tư hạo cương ép câu ngồi lên đùi anh nên cô đành bỏ mặt bị ép giữ nguyên tư thế m ở ám cùng người đàn ông này chương hai trăm năm mươi chín long thiếu uy vũ cha nam một nhóm dịch thất liên hoa đồ ăn đã được bày lên hết sắc hương vị đều đủ món nào cũng được tạo hình lạ m ắ t vô cùng hấp dẫn chỉ nhìn thôi cũng biết nhà bếp đã làm tỉ mỉ thế nào ngoài lê trấn hoa những người khác đều không có mấy tâm trạng ăn cho nên rất ít mà lê hiểu mạn thì vì có long tư hạo đốt cho nên cũng ăn nhiều hơn anh một chút một bữa cơm trong không khí hỏa nhà yên tĩnh kết thúc lúc hạ thanh vinh tính tiền ông mới biết bữa cơm này đã được t ì n h vào phần của long tư hạo tuy hạ thanh vinh không phải cha ruột của lê hiểu mạn nhưng cũng là cha nuôi cho dù trước đây ông có đối xử với mẹ con lê hiểu mạn thế nào thì bây giờ ông cũng vẫn thật lòng quan tâm đến cô bởi vậy long tư hạo yêu ai yêu cả đường đi rất khách khí với hạ thanh vinh anh ôm lê hiểu mạn khét l ờ i bác hạ đừng ngại hôm nay hiểu hiểu đồng ý lời cầu hôn của cháu nên đương nhiên cháu phải mời bữa này rồi nếu người ta đối xử thật lòng với lê hiểu mạ anh cũng sẽ đối tốt với họ còn nếu đối xử với cô không tốt anh sẽ không bao giờ bưng tha anh yêu cô đến tận xương thủy như vậy thế mà đến tận nhiều năm sau lê hiểu m ạ n mới cảm nhận được hàn huyên với hạ thanh vinh vài câu long tư hạ ôm lê hiểu mạn định đi về phía căn phòng đoàn tụ x u n vậy anh cố ý đặt trước thì bị hoác vân hy gọi lại nói là có chuyện muốn hỏi anh nghe vậy anh để lê hiểu mạn đi theo mẹ cô và cậu lê trấn hoa lê văn b ắ c vào phòng trước rồi ở lại đối mặt với hoác vân hy gương mặt tuấn mỹ đầy ẩn ý không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì đôi mắt quyến rũ hơi neo h lại ánh mắt sắc lạnh giọng nói trầm thấp lạnh lùng cậu có gì muốn hỏi tôi hoác vân hy nắm chặt hai tay liếc nhìn anh kín nén sự tức giận long tư hạo anh tiếp cận m ạ n mạn rốt cuộc là có mục đích gì tôi không tin anh thật lòng yêu cô ấy anh đã là cổ đông lớn nhất của hoác thị rồi m ạ n mạn cũng không còn giá trị lợi dụng với anh vậy nên anh đừng dây dưa với cô ấy nữa long tư hạo thản nhiên nước g mắt ánh mắt lạnh thấu x ư ơ n g nhìn anh ta gương mặt t u ấ n mỹ lạnh lùng cười nhạt tôi có dây dưa với cô ấy không thì liên quan gì đến cậu nhớ kỹ cậu và hiểu hiểu đã ly hôn rồi hai người không còn bất kỳ quan hệ gì nữa nói trắng ra thì hai người chỉ từng có quan hệ về mặt pháp luật không hơn không có bất kỳ quan hệ chân chính nào hết anh có ý gì h o á c vân hy nheo mắt lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn long tư hạo xiết chặt hai nằm đấm cảm thấy long tư hạo còn có ẩn ý gì khác long tư hạo hít mắt ánh mắt lạnh thấu xương thản nhiên phun ra nhưng lời giết người không đ ề n mạng cảm ơn cậu đã giao lần đầu tiên của hiểu hiểu cho tôi cũng cảm ơn cậu vì thà tìm đồ bỏ đi bên ngoài mà bảo vệ sự trong sạch của cô ấy như vậy trước mười hai giờ đêm nay tôi nhất định sẽ chuyển hết cổ phần công ty sang cho cậu cho cậu nếm thử cảm giác lạc sắt được báo đáp anh dùng một câu đã so sánh hạ lâm với đồ bỏ đi còn lạc sắt cũng là cách phát âm của người hồng cổng với đồ rác rưởi anh long t ư thạo hoác vân hy nghe anh nói xong thì tức đến đỏ mắt suýt thì không thở nổi cơn tức tích tụ trong ngực không kìn nén được mà s ô n g lên tận cổ đột nhiên sắc mặt anh ta biến đổi há miệng phun ra một ngụm màu tươi anh ta bị long tư hạo làm tức đến thổ huyết vân hy lý tuyết hà ở trong phòng thấy con trai mình đột nhiên thổ huyết thì kinh hoàng lao ra vân hy hạ lâm thấy thế cũng chạy ra theo thấy hoác vân hy bị tức đến thổ huyết long tư hạo cũng không ngờ anh ta lại không chịu nổi đến vậy dù sao đó cũng là em trai cùng cha khác mẹ với mình trong lòng cũng thoáng hiện lên sự cảm thông anh hơi cau mày đi tới dùng giọng điệu mà anh ta có thể nghe được nói so gì. chọc tức cậu là tôi cổ ý nhưng hại cậu thổ huyết là tôi vô ý nhớ lấy hiểu hiểu đã là vị hôn thê của tôi rồi cậu đừng có bất kỳ ảo tưởng gì với cô ấy nữa mà tôi cũng sẽ không cho cậu cơ hội ấy đó đâu dứt lời anh nhướng mày đầy ẩn ý thiện bước đi về phòng đoàn tụ xung đầy vừa đi vừa gọi điện thoại long tứ thảo sắc mặt hoác vân hy tái nhận anh ta lau m à u bên khỏe môi hai mắt đỏ bừng giận giữ gào thét với long tư hạo mà long tư hạo thì giống như không nghe thấy anh ta nói không hề dừng bước phong đoàn tụ xun vầy vô cùng t r ắ n g lệ ghế s o f a phong cách châu âu tuyệt đẹp cửa sổ sắt đất màu vàng ở giữa là bộ b à n trà xa hoa lê hiểu mạn và người nhà của cô đều đã ngồi trên ghế cậu cô luôn miệng hỏi chuyện giữa cô và long tư hạo còn mẹ cô lê tố phương và lê văn bắc thì im lặng không nói gì cô cúi đầu ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương chỉ cảm thấy lòng mình hoảng hốt không thôi cảm tưởng như tất cả chuyện lúc này đều là mơ long tư hạo thật lòng với cô đúng không đáp án sẽ là khẳng định chứ chương hai trăm sáu mươi long thiếu uy vũ cha nam hai nhóm dịch thất liên hoa những lời của ông nội vẫn luôn ám ảnh cô khiến cô không thể tin tưởng lòng tư hạo đang thật lòng chỉ sợ anh chỉ là giả dối nói đến cùng người cô không tin thật ra là chính bản thân cô không không tin một người ưu tú hoàn m ỹ như lòng tư hạo lại hết lòng vì cô như vậy nhưng nếu anh không thật lòng vậy thì sao sau khi lấy được cổ phần trong tay cô anh vẫn đối xử tốt với cô như thế đột nhiên những lời của sổ phi lại thoáng hiện trong lòng chẳng lẽ anh thật sự coi cô là người thay thế nghĩ vậy hai tay nhỏ trên đùi cô nắm chặt trong lòng như bị lưỡi dao sắc bén đâm sâu vô cùng đau khổ cũng chỉ thoáng đau khổ đó đã khiến cô không thể thở nổi cô thật sự không dám tưởng tượng nếu long tư hạo làm tất cả những chuyện này chỉ vì coi cô là người thế thân cô sẽ đau lòng đến mức nào cô nhất định sẽ không chịu đựng được cảm giác hít thở không thông ấy khiến cô gần như chết đi buồn phiền cô đứng lên muốn trả lại nhận cho long tư hạo nhanh chóng dứt ra để sau này đỡ phải đau khổ mà long tư hạo cũng đang đi đến theo sau anh là lạc thụy và một người đeo kính mặc tây trăng đen cầm theo tài liệu lê trấn hoa thấy long tư hạo bước vào thì mỉm cười long tổng lê tố phương và lê văn bắc cũng đứng lên nhìn long tư hạo khẽ gật đầu long tư hạo vừa vào ánh mắt nhạy cảm thâm tình đã bắn về phía lê hiểu mạn cô hơi nhăn mày vẻ mặt cũng không quá vui vẻ anh sớm đã đoán được chuyện cô có thể đổi ý nên cho mày sải bước đến cạnh cô cầm lấy bàn tay chắn nón kéo câu ngồi xuống cũng để những người khác ngồi xuống theo lê trấn hoa c ư ờ i hỏi long tư hạo long tổng cậu để chúng tôi tới đây là muốn nói chuyện gì lúc này long tư hạo mới thôi không nhìn lê hiểu mạn nữa mà quay sang nhìn ba người lê trấn hoa lê tố phương và lê văn bác cháu biết tổ tiên lê gia đều làm mì đến đ ờ i hiểu hiểu mới bị đứt đoạn hôm nay cháu muốn mọi người tới là vì muốn bàn chuyện hợp tác với mọi người hợp tác nghe thấy long tư hạo nói không chỉ ba người kia ngay cả lê hiểu mạn cũng kinh ngạc nhìn anh lê trấn hoa có chút xấu hổ long tổng có phải cậu hơi xem trọng chúng tôi qua không chúng tôi làm gì có tư cách hợp tác với cậu sau khi lê trấn hoa ra tù thì không đánh bạc nữa cố gắng hối cải làm lại cuộc đời như biến thành một người khác mà công lao này là của lê hiểu mạn và long tư hạo long tư hạo khe nhún mày nhẹ nhàng nhìn lê trấn hoa thản nhiên mở miệng cháu đầu tư mọi người phụ trách mở quán buôn bán được lời thì là của mọi người l ô thì tính cho cháu a nghe long tư hạo nói thế lê trấn hoa không dám tin trận mắt nhìn long tư hạo như một t h ằ n g đốc loại chuyện làm ăn thua l ô này anh cũng làm sao lê hiểu mạn vân nho mắt kéo áo anh anh anh có ý gì long tư hạo nhìn cô chằm chằm đáy mắt đầy ý cười nói một câu chỉ đủ câu nghe thấy không có ý gì dùng tiền bạc lung lạc lòng người ai bảo em muốn trả nhẫn lại cho anh anh phải đối tốt với người nhà em một chút để em cảm động chứ nghe vậy miệng lê hiểu mạn giật giật anh vậy mà có thể đoán được việc cô muốn trả n h ẫ n cho anh anh học thuật đọc tâm ả anh lại còn nói rõ là làm tất cả chỉ vì muốn cô cảm động người đàn ông này thật sự khiến cô không biết làm gì nữa rồi tóm lại lòng cô đã bị anh làm cảm động một người đàn ông vì cô như vậy cô có thể không tin tưởng ư long tư hạo thấy l ê hiểu mạn như vậy thì khẽ ôm eo cô kéo vào lòng mình túi đầu coi như những người khác không tồn tại hôn lên đôi môi mềm mại ấy rồi thì thầm xem ra nước cờ này của anh hạ rất đúng bà xã tương lai cảm động rồi phải không có cần khăn tay lau nước mắt không hửng dứt lời anh liền làm bộ như sắp lấy khăn ra thấy thế, thế lê hiểu mạn nhau mắt giận dỗi nhìn anh một cái muốn tách ra nhưng anh cứ ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn không thôi long tư hạo tươi cười nhìn cô sau đó liếc mắt nhìn lạc thụy và luật sư bên cạnh anh ta hai người hiểu ý vị luật sư cung kính đưa tài liệu cho lê trấn hoa lạc thụy thì ở bên cạnh giải thích lại một lượt anh ta cười nhìn ba người kia cậu lê mẹ lê anh lê mọi người đều đã nhìn rõ hợp đồng rồi hợp tác với giám đốc mọi người nhất định sẽ không bị thiệt mọi người không phải bỏ ra một đồng nào hết chỉ cần đầu tư chút sức lực là được tổng giám đốc sẽ mua trang thiết bị tiên tiến nhất còn cung cấp mặt bằng miễn phí chính là ngự yến lâu vô cùng nổi danh nghe anh ta nói sẽ dùng ngự yến lâu làm mặt bằng bán hàng lê hiểu mạn có chút khó hiểu nhìn lạc thụy trợ lý lạc anh nói cung cấp ngự a yến lâu làm mặt bằng là có ý gì lạc thụy đưa một phần hợp đồng cho lê hiểu mạn cười nhìn cô lê tiểu thư tổng giám đốc đã đích thân bày ra phương án marketing cho người nhà của cô rồi cô xem chương 261, hồ ly đàn ông cực phẩm xấu một nhóm dịch thất liên hoa lúc lê hiểu mạn nhìn kỹ phần phương án kinh doanh trong tay long tư hạo do anh tự mình định ra kia lạc thụy cười liếc nhìn cô nói lê tiểu thư kế hoạch của tổng giám đốc có ba bước bước đầu tiên là mượn danh tiếng của ngự yến lâu ở thành phố ca để đánh vang danh tiếng món mì của lê gia các cô cho nên lê tiểu thư cô phải thương lượng với người nhà phải đặt một cái tên cho món mì đó để có danh tiếng bước thứ hai chính là mở tiệm bước thứ ba là mang món mình đặc chế của lê gia sang thị trường nước ngoài sau khi đọc xong phương án lê hiểu mạn mới biết ngự yến lâu là sản nghiệp dưới trướng long tư hạo câu ngước mắt lên nhìn long tư hạo đôi mắt dần bao phủ tầng hơi nước như có một dòng nước gấm đang lưu động chảy vào đáy lòng cô làm trái tim cô vô cùng xúc động nếu nói là anh hư tình giả ý vậy anh cũng hư tình giả ý quá chăm chỉ quá nghiêm túc rồi phần phương án kinh doanh này hoàn toàn được suy nghĩ định ra cho người nhà cô cô có cảm giác anh thể phải biến đỏ người nhà cô vậy cái gọi là bán hàng ở ngự yến lâu ý chính là sau khi ký xong hợp đồng đầu tiên thì người nhà cô sẽ vào ngự yến lâu ở ăn ở miễn phí long tư hạo sẽ cung cấp miễn phí phòng bếp chế biến m ì ở ngự yến lâu cho người nhà cô cùng ở một chỗ với phòng bếp của ngự yến lâu phương án bán hàng là khách hàng đến ngự yến lâu dùng cơm ngự yến lâu sẽ lấy phương thức tặng để trực tiếp đề cử với khách hàng món mì của người nhà cô nếu như khách hàng cảm thấy ăn ngon vô cùng hài lòng nhân viên phục vụ của ngự yến lâu sẽ trực tiếp nói cho khách đây là món mì do lê gia đặc chế nếu như khách hàng cảm thấy không hài lòng thì coi như là danh dự của ngự yến lâu sẽ vì vậy mà bị phá hủy ở thành phố ca cũng sẽ trực tiếp thay lê gia chị u van ức hơn nữa mặc dù lúc ngự yến lâu bán cho khách hàng dưới hình tặng đồ miễn phí ban đầu khách hàng thưởng thức món mì của lê gia không cần trả tiền nhưng một ngày lê gia làm bao nhiêu bát mì thì ngự yến lâu cũng sẽ tính tiền để trả lương cho bọn họ chờ món mì của lê gia đã nổi tiếng ở ngự yến lâu thì bước thứ hai chính là rời khỏi ngự yến lâu để mở tiệm riêng mặt t i ề n quán mì này và tất cả các khoản quay vòng vốn khác đều là do long tư hạo đầu tư tài trợ chờ món mì của lê gia có chỗ đứng ở thành phố ca lấy được danh tiếng tốt sẽ đánh sang thị trường nước ngoài mà long tư hạo đầu tư nhiều tiền như vậy phải đến khi món mì của lê gia bán chạy hàng anh mới có thể kiếm được lợi nhuận trên hợp đồng nói rõ ràng trước khi món mì của lê gia bán chạy hàng anh sẽ không phân chia lợi nhuận với họ nhìn xong hợp đồng ba người lê tố phương lê trấn hoa lê văn bác đều vừa khiếp sợ lại không dám tin liếc nhìn long tư hạo anh hoàn toàn ném tiền để biến đỏ bọn họ mà vẻ mặt của lê văn bác hơi phức tạp liếc nhìn lê hiểu mạn sau đó anh ta lại nhìn về phía long tư hạo rồi khe c a o mày nói rõ ràng long tổng người được lợi trong phần hợp đồng này hoàn toàn là chúng tôi lỡ như món mì của chúng tôi không được khách hàng hài lòng anh không sợ chúng tôi làm mất tiền của anh lần nữa lê văn bác tốt nghiệp chuyên ngành tài chính anh không chỉ biết về phân tích và dự báo kinh tế mà còn am hiểu các chiến lược marketing quản trị các vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân và đầu tư tài chính long tư hạo hơi nâng mắt lên lạnh nhạt liếc nhìn lê văn bác cậu tốt nghiệp chuyên ngành tài chính phải không v u i vặn Ngự Yến lê â u thiếu một giám đốc tài chính, tôi sẽ mời cậu.、Chờ、sau một tài tôi thì trời đã tối rồi. Long Tư Hạo để Lạc Thụy phụ trách chính, Chờ khi hợp Hạo phụ giám mời rồi. người xong đồng, Long đốc đã để đưa Lạc sẽ ba ký l tố phương Lê hoa, Lê Trấn Hoa, và ă n Mạng chân Ngự Yến bọn lên Phương Bác trở lê thì theo ra Lâu, Tố ra về. v Lê Lâu, Lê Hiểu họ xe. đưa lê trấn hoa ngồi vào trong xe trước lê văn b á c thì như có lời muốn nói với lê hiểu mạn nên không lập tức lên xe anh ta nhìn chằm chằm vào lê hiểu mạn ánh mắt hơi buồn bã chân mày hơi cau lại chỉ chốc lát sau vẻ mặt của anh ta khôi phục lại vẻ bình thản anh ta nở nụ cười rồi ôn ngu nói mạn mạn chúc mừng em chúc em hạnh phúc nghe thấy những lời này của lê văn bác lê hiểu mạn hơi hoảng hốt trong lòng vừa mới ly dị đã đính hôn cô thật sự là hơi không theo kịp tiết tấu của lòng tư hạo cô nhìn về phía lê văn bác nâng mày cười nói anh văn bác cám ơn anh em cũng chúc anh hạnh phúc mau đi tìm bạn gái đi nghe thấy hai chữ bạn gái lê văn bác nhữ mày lại ánh mắt dần ảm đạm sau đó anh ta cười liếc nhìn cô cũng không trả lời cô mà trực tiếp nói anh về đây tự chăm sóc cho mình nhé dứt lời anh liền ngồi vào trong xe lạc thụy ngồi ở ghế lái thò đầu ra cười nói với lê hiểu mạn lê tiểu thư cô yên tâm tôi sẽ đưa người nhà của cô về nhà an toàn c ả m ơn trợ lý lạc lê hiểu mạng cười liếc nhìn lạc thụy rồi gật đầu cô đưa mắt nhìn chiếc mười bạch màu bạc của anh rời đi đến khi chiếc mười bạch màu bạc kia biến mất ở trong tầm mắt của cô cô vẫn còn đứng tại chỗ trong lòng hơi phiền muộn ba người trong xe kia rõ ràng là người thân nhất với cô nhưng lại khiến cô cảm thấy dường như bọn họ hơi khách khí với cô nhất là mẹ cô lê tố phương mặc dù bà không lạnh nhạt với cô như trước nhưng vẫn khách khí với cô như người ngoài vậy chương hai trăm sáu mươi hai hồ ly đàn ông cực phẩm xấu hai nhóm dịch thất liên hoa lúc này sau lưng truyền tới giọng nói trầm thấp của long tư hạo hiểu hiểu em đang suy nghĩ gì vậy nghe thấy tiếng lê hiểu mạn xoay người liếc nhìn long tư hạo cô mỉm cười nói em không suy nghĩ gì cả long tư hạo cất bước đi tới trước mặt cô anh đưa tay ra khẽ vớt mấy sợi tóc bị gió đêm thổi loạn của cô đôi mặt hẹp dài khóa chặt lấy người cô môi mỏng cong lên qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ vào ở ngự yến lâu nếu em muốn gặp bọn họ thì có thể tới ngự yến lâu được không lê hiểu mạn nhìn về phía long tư hạo cô mỉm cười gật đầu chủ động nhào vào trong ngực anh hai tay vòng qua eo của anh ôm lấy anh trong lòng vô cùng xúc động tư hạo cám ơn anh cám ơn anh đã làm tất cả vì em vì người nhà của em long tư hạo vươn hai tay ra ôm lấy cô trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy ý cười ánh mắt t h ấm áp tràn đầy cương triều muốn cám ơn anh thì hãy lấy thân báo đáp chúng ta đi nhận giấy chứng nhận được không lê hiểu mạn khẽ cụt mi mắt xuống cô hơi m í môi không đáp lại long tư hạo anh tốt với cô như vậy hẳn là cô nên gả cho anh mà cũng không phải là cô không có chút tình cảm nào với anh bây giờ cô không biết là mình có yêu anh hay không nhưng cô đã rất quan tâm đến anh chỉ là đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại cô thật sự sợ kết hôn rồi thật ra thì điều mà cô sợ nhất chính là sau khi long tư hạo kết hôn với cô thì thay đổi long tư hạo thấy cô không lên tiếng ánh mắt thoáng mất mát anh cau mày lại anh không thể ép cô quá mức có lẽ rồi sẽ có một ngày cô sẽ chủ động kéo anh đi linh chứng ít nhất thì bây giờ cô đã là vị hôn thê của anh anh hơi n â n g mắt thâm tình liếc nhìn cô không nói đến chuyện đi l i n h giấy chứng nhận kết hôn nữa dịu dàng nói chúng ta trở về đi thôi vâng lê hiểu mạn liếc nhìn anh cười gật đầu sau đó câu ngồi vào trong xe của anh với anh trở lại căn hộ ở hồng hoa huyện long tư hạo phải đi xử lý chút chuyện công anh vào thư phòng trước lê hiểu m ạ n đi vào phòng tắm trong phòng ngủ để tắm trước đó bởi vì tắm rửa cô tháo chiếc nhẫn kim cường hồng trên tay xuống sau khi tắm xong ra ngoài cô cầm chiếc nhẫn kim cương kia soi dưới ánh đèn thủy tinh ở phòng ngủ đôi mắt trong suốt tràn đầy ý cười ánh mắt trở nên hết sức đ u hòa cơ hồ mỗi cô gái đều không có bao nhiêu sức đề kháng với nhẫn kim cương nhất là nhẫn kim cương hồng hiếm có như vậy càng có thể nắm lấy trái tim của mỗi cô gái lê hiểu mạn cũng giống vậy cô rất thích chiếc nhẫn kim cương này không phải bởi vì nó lớn mà bởi vì nó thật sự rất đẹp cô nhữ mày lại nhưng ngày nào cô cũng đeo chiếc nhẫn kim cương hồng lớn như vậy lượn qua lượn lại ở trước mặt mọi người vậy cũng quá làm người khác chú ý rồi cô đột nhiên nghĩ đến có rất nhiều cô gái vì sợ làm mất nhẫn là lồng nhẫn vào dây chuyền để đeo lên cổ long tư hạo đã tự mình đeo chiếc nhẫn này lên cho cô cô sẽ đi hỏi ý kiến của anh chỉ cần anh đồng ý thì cô sẽ đeo vào trên cổ nếu như anh không đồng ý thì cô sẽ trả chiếc nhẫn này lại cho anh cô đang chuẩn bị đi đến thư phòng tìm anh t h i thấy anh vừa vặn đi vào phòng ngủ cầm một phần văn kiện trong tay cô nhìn hơi quấn mắt long tư hạo vừa đi vào ánh mắt đã nhạy cảm rơi vào chiếc nhẫn kim cương hồng trong tay cô dường như đã sớm ngờ rằng cô sẽ thao xuống nên vẻ mặt của anh không có chút gợn sóng nào anh bước lên trước đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn kim cương hồng trong tay cô anh nu hòa nhìn cô môi mỏng cong lên sao vậy không muốn đ e o ả em ngại làm người khác chú ý sao lê hiểu mạn hơi kinh ngạc nhìn anh có phải anh biết đọc suy nghĩ hay không điều này cũng có thể bị anh nói t r ú n g cô đang muốn nói là đúng long tư hạo đã đưa phần văn kiện trong tay kia cho cô ánh mắt thâm ý liếc nhìn cô môi mỏng cong lên hiểu hiểu cho dù như thế nào em cũng không thể trả chiếc nhẫn này lại cho anh cũng không cho vứt đi nếu để anh phát hiện em ném nhẫn đi hoặc l à tặng người khác thì em không thể tưởng tượng được hậu quả đâu hiểu không lê hiểu mạn liếc nhìn anh rồi lật văn kiện trong tay ra thấy đây là phần hợp đồng cô đã ký với anh lần trước mà chưa có điều kiện nhưng bây giờ đã không phải là không có điều kiện phía trên nhiều thêm hai điều kiện điều thứ nhất là không cho phép trả chiếc nhẫn mà anh đã đưa cho cô lại hoặc l à vứt bỏ phải giữ suốt đời điều thứ hai là từ hôm nay trở đi bọn họ sẽ lấy danh nghĩa vợ chồng bắt đầu sống chung trừ phi cảm tình bất hòa không thể nào sống chung với nhau nữa nếu không không cho phép giải trừ quan hệ sống chung còn có một điều kiện tiên quyết là nếu như cô muốn giải trừ quan hệ sống chung với anh thì phải được sự đồng ý của anh nếu như một bên vi phạm hợp đồng biện pháp trừng phạt là bên nhà trai sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng cho nhà gái bên nhà gái vi phạm hợp đồng thì sẽ không phải trả tiền vi phạm hợp đồng nhưng lại không viết biện pháp trừng phạt cụ thể ra chỉ có một câu tất cả tự gánh lấy hậu quả mặc dù không nói tỉ mỉ là hậu quả gì nhưng lê hiểu mạn tin rằng cô tuyệt đối sẽ không thể tiếp nhận cô hiếp mắt lại hẳn là anh vừa mới viết hai điều kiện kia, kia. trước thì lừa gạt cô ký tên vào bản hợp đồng không có nội dung điều khoản sau đó sẽ tăng thêm nội dung hợp đồng con hồ ly giảo h ò a này không biết sau này sẽ tăng thêm điều kiện gì nữa đây thật là một người đàn ông cực p h ẩ m xấu lại khiến cô rơi từng bước từng bước vào trong bấy dập mà anh đã sớm thiết k á sẵn cô vô văn kiện trong tay vào trên ngực long tư hạo tức giận trận mắt nhìn anh long tư hạo anh cái tên khốn kiếp này đây là cái bẫy mà anh đã sớm sắp đặt hả không tính mấy điều kiện anh mới thêm vào chương 263, d u n g động chủ động hôn anh 1. nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thuận thế cầm lấy văn kiện anh h i ế p đôi mắt hẹp dài lại một tay ôm cô vào trong ngực túi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của anh cười quyến rũ với cô giọng nói trầm thấp ôn nhu nhưng mang theo sự bá đạo hiểu hiểu điều khoản trong hợp đồng có được tính hay không đều do anh quyết định đúng không lê hiểu m ạ n tức giận trợn mắt nhìn anh long tư hạo sao anh có thể bá đạo như vậy có phải anh đã có tính toán với em từ trước rồi hay không long tư hạo dịu dàng nhìn cô nhớn nhớn mày c o n môi cười nói không kiêng nghề gì mà thừa nhận nói đúng vậy đúng là anh đã có tính toán với em từ lúc đó anh tính toán hoàn hảo còn thừa nhận như là chuyện đương nhiên vậy ngoài l o n g tư hạo anh ra cô thật sự chưa từng thấy qua người thứ hai suýt nữa là cô bị tức đến hộp máu ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn anh tại sao phải tính toán em l o n g tư hạo nheo mắt lại cố làm dáng vẻ suy tư nhàn nhạt mở miệng ừ có vẻ như có rất nhiều nguyên nhân anh nhớ anh đã từng nói anh muốn hôn em muốn em muốn sợ em muốn ngủ với em muốn kết hôn với em muốn em làm cho giường của anh ấm áp muốn em trở thành mẹ ruột của con trai tương lai của anh muốn em trở thành bà nội trợ nhà anh muốn em quẹt thẻ tiêu tiền giúp anh đấy đều là lý do anh tính toán em em cảm thấy lý do nào đáng tin nhất thì cứ tin cái đấy dứt lời đôi mắt tràn đầy ý cười của anh liếc nhìn cô rồi như có phép thuật biến ra một chiếc hộp nhẫn màu đỏ thế vậy lê hiểu mạn chăm chú nhìn anh cho là anh muốn cô thả nhẫn lại vào chiếc hộp nhẫn này ánh mắt của cô khẽ run trong lòng thoáng mất mát lúc cô chuẩn bị đưa chiếc nhẫn kim cương hồng đang cầm trong tay cho long tư hạo thì anh lại mở chiếc hộp nhẫn màu đỏ xinh đẹp kia ra lấy ra một chiếc nhẫn khác vẫn là chiếc nhẫn kim cương hồng với thiết kế đặc biệt nhưng không lớn như chiếc nhẫn trên tay cô tuy nhiên nó vẫn sáng trói mắt cực kỳ đẹp cô hơi không hiểu gì mà liếc nhìn long tư hạo nghi ngờ hỏi đây là long tư hạo hơi nâng mắt lên cưng chịu nhìn cô anh nâng tay trái của cô lên đeo chiếc nhẫn kim cương hồng ba ca ra kia vào ngón giữa của cô túi đầu hôn lên mu bàn tay của cô con môi cười nói hiểu hiểu thích không lê hiểu mạn nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng nhỏ nhỏ xinh xinh trên ngón giữa của mình viên kim cương hồng rực rỡ mặt hồ trong lòng cô dần gợn sóng l ử a tình bùng cháy trong đôi mắt cô không nghĩ tới anh lại vì cô mà chuẩn bị hai chiếc nhẫn cô chăm chú nhìn anh trong lòng lại vô cùng xúc động anh tại sao anh phải chuẩn bị hai chiếc nhẫn long tư hạo nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô ánh mắt cưng chiều môi mỏng cong lên anh trầm thấp nói biết em không quen gây sự chú ý với người khác nên anh đã chuẩn bị hai chiếc chiếc mười hai cạ giặt để em lấy r a khoe khoang với người khác chiếc ba cạ giặt là để em đeo trên tay được không dứt lời anh cầm lấy chiếc nhẫn kim cương hồng mười hai k da trên tay cô lúc cô vẫn còn đang kinh ngạc thì anh lấy ra chiếc hộp đẹp đẽ khác ở trong túi á o vét lần nữa anh mở hộp ra lấy ra một sợi dây c h u y ề n vàng quý giá sau đó lồng chiếc nhẫn kim cương hồng mười hai k da kia vào sợi dây một sợi dây chuyền có mặt là chiếc nhẫn kim cương hồng 1 2 ờ a i a da đã ra đời trên tay anh sau đó anh dịu dàng đeo dây chuyền lên cho cô lê hiểu m ạ n càng không nghĩ tới chính là thậm chí ngay cả dây chuyền anh cũng đã chuẩn bị xong lửa tỉnh trong mắt cô hóa thành dòng lệ nóng trong suốt tràn đầy hốc mắt rơi xuống tư hạo cô vô cùng xúc động nhào vào trong ngực anh lần nữa vòng hai tay qua ôm chặt lấy anh tại sao anh có thể tốt như vậy tốt đến nỗi như chỉ có ở trên thiên đường cô thật sự muốn ôm anh khóc lớn bởi vì cảm động bởi vì hạnh phúc người đàn ông ưu tú như vậy bảo cô không thương cũng khó anh cưng chiều cô như vậy không sợ cưng chiều cô hư sao long tư hạo nhìn cô chăm chú thấy nước mắt của cô tràn đầy k h o ẻ mắt anh con môi cười nói nha đầu ngốc anh đã nói rồi đừng dễ dàng bị anh cảm động như vậy nếu không anh sẽ có cảm giác thành tựu vì vậy mà có lẽ sau này sẽ không đủ săn sóc em đâu được không dứt lời anh cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên khỏe mắt vương nước mắt của cô l ê hiểu mạn giật mình rồi cô vòng tay lên ôm cổ anh lần đầu tiên dưới trạng hướng t ì n h táo cô chủ động hôn lên đôi môi của anh hai người từ hôn nhẹ chuyển thành hôn sâu nhiệt độ trong phòng dần lên cao như có ngọn lửa đang bùng cháy trong không khí tràn ngập hương vị của tình yêu thật lâu sau cơn kích tình trong phòng ngủ mới dần bình thường lại nhiệt độ như đạt tới đỉnh điểm cũng từ từ hạ xuống hương vị tình yêu vẫn còn tràn ngập trong không khí lê hiểu mạn nằm ở trong ngực long tư hạo theo nhịp thở dốc mà hàng hông mi dài cũng rung động theo khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ như nước rượu mai ủ lâu k i ể u m ỹ mê người long tư hạo ôm lấy cô bằng một tay tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mười đầu ngón tay đan vào nhau đôi mắt hẹp dài khóa chặt lấy cô t r ầ m khăn nói hiểu hiểu vâng l ê hiểu mạn nhẹ giọng đáp giọng nói hơi khàn khàn câu ngước mắt lên nhìn long tư hạo chạm vào đôi mắt đen đang chìm nổi trong biển tình của anh dừng lại cô mới thấp giọng nói em mệt rồi đi ngủ đi long tư hạo đắp c h â n giúp cô ôm cô vào trong ngực lúc đang muốn đưa tay tắt đèn đầu giường điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên chương 264, r u n g động chủ động hôn anh hai nhóm dịch thất liên hoa sợ n ào đến cô anh cầm điện thoại di động ra khỏi phòng ngủ rồi mới nhận điện thoại là lạc thủy gọi điện thoại tới tổng giám đốc tôi lấy được một tin tức đặc biệt quan trọng có người gửi video anh cầu hôn lê tiểu thư ở ngự yến lâu tối nay cho các phương tiện truyền thông lớn ở thành phố ca tổng biên tập của giải trí hôm nay đã gọi điện thoại tới hỏi tổng giám đốc có cần đưa video anh cầu hôn với lê tiểu thư ra ngoài ánh sáng hay không mấy ký giả truyền thông lấy được video này khác cũng gọi điện thoại tới hỏi người gửi đoạn video này cho giới truyền thông là lý tuyết hà mẹ của em trai cùng cha khác mẹ với anh nghe thấy những lời này của lạc thụy long tư hạo hiếp đôi mắt hẹp dài lại ánh mắt lũ ám chìm lãnh anh cong môi cười nói để cho giới truyền thông công bố tuy nhiên không thể lấy hình thức video để công bố còn nữa tôi không hy vọng có bất kỳ người nào biết đối tượng cầu hôn của tôi là ai biết chưa tôi đã hiểu ý của tổng giám đốc rồi vậy tổng giám đốc anh đi ngủ sớm đi tôi không quấy dày anh nữa hôm sau lê hiểu mạn tình lại long tư hạo đã làm xong bữa sáng tình yêu làm cô cảm thấy hạnh phúc không gì sánh kịp sau bữa sáng long tư hạo vốn muốn để cô ở nhà bắt đầu làm toàn chức phu nhân nhưng cô kiên trì muốn đến công ty long tư hạo biết cô có mơ ước cũng không kiên trì để cô ở nhà nữa giống như trước kia vậy lúc tới gần công ty lê hiểu mạn sẽ xuống xe trước lúc cô đi tới bên ngoài tòa nhà tập đoàn trang sức thì thấy có rất nhiều ký giả đang cố thủ ở bên ngoài cao úc như đang chờ phỏng vấn ai vậy hơn nữa bên ngoài cao úc còn tụ tập rất nhiều người phần lớn đều là nhân viên của k h e tự nhiên cũng có người của bộ phận thiết kế mà lê hiểu mạn làm ở bộ phận thiết kế tự nhiên là người của bộ phận thiết kế biết cô thấy cô xuất hiện mỗi người có một biểu tình khác nhau nhìn câu nghị luận cái gì đó mặc dù lê hiểu mạn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác nói cho cô biết hôm nay nhất định phát sinh chuyện trọng đại cô hơi cau mày lại đang chuẩn bị đi vào ca úp thì sau lưng trợt chuyển tới giọng nói của lâm mạch mạch Mạn mạn nghe thấy tiếng lê hiểu mạn dừng bước lại xoay người thấy lâm mạch mạch đang chạy chậm đến trước mặt cô sau đó kéo cô đi qua một bên mạch mạch chuyện gì vậy lê hiểu mạng thấy lâm mạch mạch hơi thần thần bì bí, bí không hiểu gì mà liếc nhìn cô hỏi mà lâm mạch mạch thì lấy điện thoại ra sau đó kéo tay trái của lê hiểu mạng nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng trên ngón giữa của cô lại nhìn vào màn hình điện thoại di động cô ấy nhíu mày nghi hoặc nói mạng, mạng sao mới qua một buổi tối mà chiếc nhẫn của cậu đã thu nhỏ lại vậy sao viên kim cương hồng này lại nhỏ đi nhiều như vậy nhẫn gì co lại lê hiểu mạng nghi ngờ liếc nhìn lâm mạch mạch sau đó s ắ t tới nhìn xem cô ấy cầm điện thoại di động là đang nhìn cái gì lâm mạch mạch thấy cô lại gần thì đưa điện thoại di động tới trước mắt cô nhấn mày nhìn cô nói mạn mạn đừng nói cho mình người mà tối hôm qua nam thần cầu hôn ở ngự yến lâu không phải là cậu đấy nhé lê hiểu mạn liếc nhìn màn hình điện thoại di động của lâm mạch mạch nhìn thấy tin tức và hình minh họa ở trên mà cô mở to mắt ra tựa đề tin tức là tối hôm qua tổng giám đốc tập đoàn trang sức k h e long tư hạo đã quỳ một chân trên đất lấy chiếc nhẫn kim cương hồng mười hai ca da hiếm có cầu hôn người yêu ở nhà hàng ngự yến lâu bên cạnh còn có bức ảnh long tư hạo quỳ một chân trên đất tay cầm chiếc nhẫn kim cương hồng mười hai ca da cùng với ảnh bọn họ ôm hôn nhau nhưng thấy rõ mặt của long tư hạo còn mặt cô thì chỉ thấy một bên hơn nữa còn bị chỉnh sửa nếu không phải là người quen biết cô thì không thể nhận ra cô được là ai công bố chuyện long tư hạo cầu hôn cô ra chẳng lẽ là long tư hạo lâm mạch mạch thấy cô kinh ngạc cũng càng xác định đó là cô vì vậy cô ấy cười nói với cô mạn mạn người nam thần cầu hôn là cậu phải không tuy nhiên sao chiếc nhẫn kim cương hồng 12 c i hai a d của cậu bị thu nhỏ lại rồi nhìn thế nào cũng không phải là 12 c i hai a d à tuy nhiên vậy cũng được rồi c ầ m viên kim cương hồng 3 ca da đi đấu giá cũng được không ít tiền đâu hai người mải nói chuyện với nhau không phát hiện ra cách các cô không xa có một chiếc bi em đ ú t màu pha lê bạc đang đũ mà người phụ nữ đang ngồi trong chiếc bi em đ ú t hơi nheo đôi mắt nâu lại t r â m t r ọ c liếc nhìn lê hiểu mạn và lâm mạch mạch khoe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị mà lạnh như băng dung mạo của cô ta tương tự với lê hiểu mạn chính là sophie điều kỳ quái là cô ta thay đổi phong cách trước kia hôm nay cô ta mặc chiếc váy cổ chữ v màu vàng nhạt có đính pha lê ở phần eo bên ngoài phối hợp với chiếc áo vét tay lỡ màu đỏ trang phục mà cô ta đang mặc hoàn toàn giống với trang phục mà tối hôm qua lê hiểu mạn đã mặc ngay lúc này long tư hạo cũng đến bên ngoài cao ốc k e anh vừa xuống xe cặp mắt của đám ký giả đang cố thủ kia sáng lên lập tức hô nhau mà lên sophie thấy long tư hạo bị ký giả vây quanh cô ta y ê u nhã nở nụ cười quỷ dị liếc nhìn lê hiểu mạn rồi xuống xe đi thẳng về phía long tư hạo đang bị ký giả vây quanh chương 265, l o n g thiếu chân tình tỏ tình 1. nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo vừa xuống xe đã bị ký giả vây quanh tự nhiên đưa tới sự chú ý của lê hiểu mạn và lâm mạch mạch hai người đều nhìn sang vừa vặn thấy sổ phỉ đi về phía long tư hạo lâm mạch mạch nhìn cách gan mặc của cô ta cảm thấy quen mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình thấy cô ta lại mặc trang phục giống y y trang bộ trang phục mà lê hiểu mạn đã mặc tối hôm qua cô ấy không vui meo mắt lại mẹ kiếp hiểu hiểu người phụ nữ bị hèn xuyên kia mặc đồ giống y y trang hôm qua cậu mặc cô ta nhô ra muốn ồn ào cái gì vậy lê hiểu mạn tự nhiên cũng chú ý thấy sổ p h ì mặc đồ giống tối hôm qua cô mặc cô nheo mắt lại, tay hơi xiết lại, trong đầu mơ hồ có dự cảm xấu câu ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía long tư hạo đang bị ký giả vây quanh. Lấy kim cương hồng mười hai ca ra hiếm có cầu hôn, long tổng, anh thật quá lãng mạn, vị hôn thê của anh thật hạnh phúc. long tổng, anh và vị hôn thê của anh đã yêu nhau bao lâu rồi. hai người quen biết nhau như thế nào. long tổng, anh q u á thần bí, anh có thể tiết lộ vị hôn thê của anh là vị thiên kim danh m ô n không ký giả này vừa dứt lời một giọng nói mềm mại êm thai chuyển tới tư hạo người phụ nữ thon thả xinh đẹp khí chất cao nhã chen vào vòng vây của đám ký giả cô ta mang nụ cười ôn n luyện trên mặt thương thơm lan tỏa quanh người đôi mắt nâu sáng ngời như những vì sao bởi vì cười yếu ớt đôi mắt của cô ta cong cong như nguyệt nha nhi đẹp nhất bầu trời đêm hấp dẫn tầm mắt của mọi người ở đó đặc biệt là khí chất cao quý bất phàm kia chỉ một cái nhăn mày k h ỏ e môi khẽ n ế t lên cười cũng đủ thu hút ánh nhìn vẻ đẹp lai của cô ta làm không ít người nhìn đến ngây dại có mấy ký giả không nhịn được khen hoa、wow. thật là đẹp trên người cô ấy thật là thơm nữ thần a còn có ký giả lanh mắt phát hiện ra trang phục cô ta mặc giống y gì như lúc trang phục của người phụ nữ mà tối hôm qua long tư hạo đã cầu hôn sau khi chắc chắn đám ký giả phản ứng lại rồi sáng mắt lên d i ơ cao máy quay phim máy chụp hình tách tách tách tách điên cuồng quay chụp s o phi e mà từ đầu đến cuối s o phi e vẫn mang theo nụ cười ôn luyện tao nhã trên mặt thiểu thư cô chính là vị hôn thê của long tổng à. cô và long tổng nhất định là kim đồng ngọc nữ trời sinh một đôi một nam ký giả sáng mắt lên nhìn cô ta nói lúc sổ phi mặc trang phục giống y di trang lễ hiểu mạn mặc tối hôm qua xuất hiện long tư hạo đã biết cô ta có mục đích gì ánh mắt của anh chầm xuống đôi mắt sâu thẳm thoáng qua sự thù địch nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh vẫn duy trì nụ cười mê người y ê u nhã như cũ trừ đôi mắt hẹp dài càng ngày càng cảnh giác không nhìn ra biểu tình của anh có bất kỳ biến hóa nào lâm mạch mạch kéo lê hiểu mạn đứng ở sau lưng đám ký giả mà lúc ký giả hỏi sổ phỉ những vấn đề kia lê hiểu mạn cũng nghe rất rõ cô siết chặt hai tay lại cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn mỹ đang bị ký giả bao quanh kia thấy anh vẫn duy trì nụ cười mê người như cũ trái tim cô như nghẹn lại giống như là bị một bàn tay nào đó bóp chặt lấy đau đến n ỗ i khiến cô hơi nghẹt thở tại sao anh không lên tiếng anh đang n g ầ m thừa nhận s o phi e là vị hôn thê của anh sao hai tay của cô càng nắm càng chặt lửa giận dần bùng cháy lên trong mắt cô cô đang muốn kéo lâm mạch mạch xoay người rời đi lại bị lâm mạch mạch kéo lại mạn mạn chờ thêm đã người mà tối hôm qua nam thần cầu hôn là cậu anh ấy nhất định sẽ làm rõ đợi thêm chút nữa nghe vậy lê hiểu mạng c a o mày lại rồi mới xoay người thì thấy long tư hạo và sổ phỉ đứng sắt gần nhau nam tuấn mỹ tuyệt luân nữ x i n h đẹp động lòng người giống như lời của ký giả nào đó vừa mới nói vậy hai người bọn họ thật đúng là giống như một đôi kim đồng ngọc nữ nhìn thế nào cũng xứng đôi thật là trời sinh một đôi đối mặt với câu hỏi của đám ký giả sổ phỉ vẫn luôn duy trì nụ cười ôn huyền động lòng người cô ta liếc nhìn lòng tư hạo vừa chủ động đến gần cô ta đáy lòng kích động không thôi cô ta vốn cho rằng anh sẽ rất tức giận không ngờ là anh lại chủ động đến gần cô ta hơn nữa trên mặt còn duy trì nụ cười ưu nhã mặc kệ ký giả chụp hình hai người bọn họ làm sao anh cũng không né tránh chút nào khuôn mặt tuấn mỹ làm cô ta động tâm cũng không lộ bất kỳ vẻ không vui nào trong lòng xô phi cực kỳ mừng rỡ chẳng lẽ anh thầm chấp nhận cô là vị hôn thê của anh cô ta vô cùng thâm tình liếc nhìn long tư hạo đưa hai tay ra khoác lên cánh tay của long tư hạo mà long tư hạo cũng không hất tay của cô ta ra mặc cho cô ta kéo trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn duy trì nụ cười ưu nhã mê người như cũ mấy ký giả nhìn thấy sổ phỉ khoác lên cánh tay của long tư hạo không thể nghi ngờ là thầm chấp nhận cô ta chính là vị hôn thê của long tư hạo vì vậy chụp càng hăng say tách tách tách tách tiếng tách tách của máy ảnh thay nhau vang lên lê hiểu mạn liếc nhìn một màn này sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh cô cau chặt mày lại x ế t hai tay thật chặt móng tay nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay mà cô cũng không ý thức được lâm mạch mạch thấy sắc mặt của lê hiểu mạn cực kỳ kém cô ấy trợn mắt nhìn long tư hạo nam thần ơi là nam thần long tổng anh đang diễn vợ kịch gì vậy nghe thấy những lời này của lâm mạch mạch đôi mắt của lê hiểu m ạ n dần bị bao phủ bởi một tầng hơi nước như có nước mắt đang dần lóe lên trong hốc mắt đỏ ửng cô nhận ra có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô cô khịt khịt mũi khe nâng đầu lên vừa vặn chạm vào đôi mắt hẹp dài tràn đầy ý cười của long tư hạo thấy có nước mắt lóe lên trong đôi mắt cô đôi mắt đen như mực của anh càng sáng lên nụ cười trên môi càng sâu càng đẫm hơn thấy anh lại vẫn nhìn cô cười lẳng lơ như vậy lê hiểu mạn siết chặt hai tay của mình hung hãn bấm vào lòng bàn tay lửa giận dần tích tụ bên trong lồng ngực cái tên đàn ông khốn kiếp này sao cô đột nhiên cảm thấy anh đang cố ý cố ý chọc tức cô nhìn dáng vẻ thương tâm của cô có vẻ như anh rất hưng phấn khốn kiếp lê hiểu mạn cố gắng nuốt nước mắt đang sắp tràn ra ngược trở về neo h mắt lại hung h á n trợn mắt nhìn long tư hạo ánh mắt sắc bén hận không thể băm anh trăm ngàn nhát dao chương 266, long thiếu chân tình tỏ tình hai nhóm dịch thất liên hoa mà long tư hạo nhận thấy ánh mắt vô cùng sắc bén của lê hiểu mạn anh h i ế p đôi mắt hẹp dài lại ý cười trong mắt càng nồng đậm mê người lê hiểu mạn nhìn nụ cười lẳng lơ trên mặt anh long tư hạo thâm ý liếc nhìn lê hiểu mạn rồi ưu nhã rút cánh tay đang bị sổ phi ôm lấy ra sổ phi hết sức mất mát nhưng cô ta lại không ngờ là anh nắm lấy bả vai của cô ta lê hiểu mạn m u ố n thấy anh rút tay ra mà cao hứng thì suýt nữa lại bị một màn này làm cho hộp máu mà bởi vì hành động này của anh trong lòng sổ phi hết chìm rồi lại nổi lúc anh nắm bả vai cô ta cô ta kinh ngạc vô cùng mừng rỡ liếc nhìn anh cô ta thỏ thẻ nói như thiếu nữ đang chìm đắm trong hạnh phúc tư hạo nụ cười quyến rũ của lòng tư hạo vẫn chưa tiêu tan anh liếc nhìn cô ta rồi liếc nhìn đám ký giả vẫn còn đang chụp hình môi mỏng cong lên âm thanh trầm thấp nói ra những lời khiến nụ cười trên mặt sổ phỉ tắt hẳn môi mỏng xinh đẹp của anh chỉ thờ ơ nói một câu sophie không phải là vị hôn thê của tôi mà là em gái tôi bởi vì lời này của anh mà tất cả mọi người đang đứng đây đều kinh ngạc em em có ký giả do xét qua người anh và sophie rồi không ngừng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào long tư hạo kéo dài hai chữ em gái này sophie âm thầm siết chặt hai tay nụ cười ôn uyển trên mặt vô cùng cứng ắ c đôi mắt nâu kinh ngạc lại bi thương liếc nhìn long tư hạo cô ta không cam lòng đang muốn lên tiếng long tư hạo đã buông tay đang nắm ở bả vai của cô ta ra trong im lặng đôi mắt hẹp dài bình tĩnh cười nhạt liếc nhìn đám ký giả anh trầm thấp nói đúng vậy sophie là em gái của tôi em gái hàng thật giá thật có ký giả chất vấn hỏi long tổng anh nói vị mỹ nữ bên cạnh anh là em gái anh vậy vì sao cô ấy lại mặc trang phục giống với trang phục của người phụ nữ tối hôm qua anh đã cầu hôn ở ngự yến lâu long tổng v ị hôn thê của anh đẹp như vậy nhìn khí chất này chính là sinh ra trong danh môn nhìn thế nào cũng không làm mất thân phận của anh thật ra thì anh không cần nói với chúng tôi đó là em gái anh hai người nhất định là một đôi trời sinh chúng tôi đều coi trọng hai người cũng sẽ chúc phúc cho hai người có thể bạc đầu dai lão long tư hạo thờ ơ nâng mí mắt lên từ đầu đến cuối anh vẫn duy trì nụ cười ưu nhã mê người giọng nói trầm thấp rõ ràng nói mọi người chỉ dựa vào hôm nay em gái tôi mặc trang phục giống với trang phục mà tối hôm qua vị hôn thê của tôi đã mặc mà chắc chắn là em gái tôi là vị hôn thê của tôi như vậy có qua qua loa hay không chúng tôi là anh em sao tôi có thể cưới em gái mình trang phục giống nhau có rất nhiều tôi chỉ có thể nói đây chỉ là trùng hợp mặc dù có lẽ các người sẽ không tin vào sự trùng hợp dứt lời anh dừng lại thâm tình liếc nhìn lê hiểu mạng đang kinh ngạc nhìn anh giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều anh không giấu dếm với ký giả nữa mà nói còn nữa tôi không lo lắng về việc mất mặt hay không không sợ nói cho các người biết vị hôn thê của tôi không phải là xuất thân từ danh môn hơn nữa cô ấy từng có một đoạn hôn nhân ngắn ngủi không hạnh phúc bây giờ cô ấy đã ly dị cho nên tôi mới cầu hôn với cô ấy không thể nào cô ấy đã từng kết hôn long tổng anh nói vị hôn thê của anh từng có một đoạn hôn nhân không hạnh phúc không ít ký giả nghe thấy lời của long tư hạo xung quanh không ngừng có tiếng hít thở thay nhau vang lên tất cả đều trận to mắt kinh ngạc lại không dám tin nhìn long tư hạo đây chính là nam thần trong lòng tất cả phụ nữ đối tượng đính hôn với anh lại là người phụ nữ đã từng kết hôn tin tức này quá nóng đi lại vẫn là do anh tự tiết lộ ra ngoài lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn long tư hạo hoàn toàn không ngờ rằng anh vậy mà sẽ tự tiết lộ người anh muốn kết hôn là người phụ nữ đã từng kết hôn ở trước mặt giới truyền thông đây sẽ là tin tức có ảnh hưởng rất lớn với danh tiếng của anh thời khắc này trong lòng cô tràn đầy cảm xúc phức tạp tức giận trước đó đã sớm biến mất hầu như không còn đôi mắt trong veo như nước chăm chú nhìn anh long tư hạo nâng tầm mắt anh bình thản liếc nhìn đám ký giả đang cực kỳ kinh ngạc khoe môi nổi lên nụ cười mị hoặc giọng nói trầm thấp rõ ràng l ê n hai tiếp tục nói vào lúc mà cô ấy còn chưa biết yêu tôi đã yêu cô ấy rồi lúc biết được tin cô ấy kết hôn tôi đã rất đau lòng nhưng tôi vẫn chúc phúc cho cô ấy tôi t r ô n giấu tình yêu của mình dành cho cô ấy ở tận sâu trong đáy lòng tôi cho rằng cả đời này vĩnh viễn cũng không thể có cơ hội yêu cô ấy nhưng trời cao đã cho tôi cơ hội này chồng trước của cô ấy không biết quý trọng cô ấy làm tổn thương trái tim cô ấy chương 267, r ấ t muốn ôm hôn anh 1. nhóm dịch thất liên hoa nói đến đây long tư hạo cưng c h i ề u nhìn cô đáy mắt đầy ý cười âm thanh trầm thấp dịu dàng cho nên sau khi cô ấy ly hôn tôi sẽ cầu hôn với cô ấy hy vọng có thể chiếu cô cô ấy một đời một kiếp hy vọng có thể bổ khuyết trái tim tan vỡ của cô ấy tôi tạm thời không nói cho mọi người cô ấy là ai cô ấy còn chưa chuẩn bị tinh thần nói cho mọi người đồng ý làm vợ tôi tôi yêu cô ấy một đời một kiếp kiếp này không phải cô không c ư ớ i hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi tôi cũng hy vọng mọi người không cần bàn tán cô ấy có từng ly hôn hay không chúng tôi có hợp nhau hay không ở trước mặt tình yêu chuyện đó không quan trọng tình yêu hai người là ngang hàng nếu không đó không phải là tình yêu cô ấy có thể không phải là cô gái xinh đẹp nhất nhưng cô ấy là người phụ nữ đời này tôi muốn là tôi muốn dồn hết tất cả dùng cả thế giới này để đổi lại cô ấy ở trong lòng tôi cô ấy là người không ai có thể thay đổi tôi yêu tất cả của cô ấy đời này chỉ có cô ấy đáng giá để tôi trả giá tất cả long tư hạo nói những lời này là từ đáy lòng anh chân thành như thế hoàn toàn là lời thổ lộ mặt mày sáng láng rung động lòng người là tình yêu anh dành cho lê hiểu m ạ n h i ề u người ở đây vì lời thâm tình của anh mà rung động mà cảm động thậm chí không ít người sắp khóc rồi những người đỏ hốc mắt đương nhiên là các cô gái trẻ tuổi không có cô gái nào không thích được người đàn ông ưu tú như vậy yêu hơn nữa còn tuyên bố với cả thế giới các cô ấy là hâm mộ ghen t ị hận không thể là người đàn bà may mắn ở trong lòng anh lâm mạch mạch đứng bên cạnh lê hiểu m ạ n cũng khóc nước nở vừa lau nước mắt vừa nói mạn mạn à cậu hạnh phúc muốn chết rồi mình ghen t ị chết cậu rồi trên thế giới này được người đàn ông tốt lại bị cậu đoạt đi mất nhanh gả cho người ta đi không hổ là nam thần trong lòng mình quả nhiên đủ lãng mạn đủ trung tình không giống người thường nghe lâm mạch mạch nói lê hiểu mạng cắn chặt ngôi đôi mắt đã sớm đong đầy nước mắt giống như thủy triều dâng lên khuôn mặt thanh lệ đầy nước mắt hạnh phúc cô không nghĩ tới anh sẽ tuyên bố với cả thế giới anh yêu cô kiếp này chỉ cưới mình cô lúc này anh vẫn bảo vệ cô tôn trọng cô nghĩ cho cô nếu cô còn cho rằng anh giả vờ thì cô đúng là đầu heo rồi không càng không xứng với tình yêu của anh anh làm cho cô hạnh phúc cảm động hận không thể nhào vào lòng anh ôm anh hôn anh anh đúng là tên x ấ u xa hôn đản g từ đầu đã biết làm cô thương tâm hiện tại lại khiến cô cảm động hạnh phúc muốn chết người đàn ông hư hỏng này quả nhiên là ác ma biết cách dày vò người ta như thế khiến cho cô như rơi vào vực sâu lại nâng lên tận trời để cho cô thương tâm mà khóc lại khiến cô cảm động mà khóc một lúc thì chọc giận cô một lúc thì đùa cô đúng là hư hỏng mà hỏng đến tận xương không ngừng bị cô hành hà chỉ có c ó sổ phỉ kia mới chịu được á c ma như anh khi thì để cô ta thăng hoa khi thì để cô ta hung hăng rơi vào địa ngục sophie đừng bên cạnh anh nghe lời anh nói mà sắc mặt tái nhợt đôi mắt đầy nước mắt nhưng mà không phải khóc vì cảm động mà là vì đau lòng cô ta siết chặt nắm tay trong lòng như bị lưỡi dao sắc bén khoét một lỗ đau không chịu nổi long tư hạo đã nói như vậy rồi người anh yêu là người đàn bà đã từng trải qua một lần hôn nhân mà cô ta là em gái của anh bây giờ cô ta còn có thể nói gì nói người anh yêu là cô ta sao nhưng vậy thì không phải cô ta đứng trước mặt truyền thông cho mình một cái tắt sao cô đau đớn nhìn long tư hạo vì sao anh đến thành phố ca liền thay đổi vì sao anh không giống như trước kia cưng chiều cô ta cô ta cho rằng mình đặc biệt ở trong lòng anh vẫn cho rằng cô ta có thể thay thế người đàn bà t r ô n giấu trong lòng anh nhưng mà thì ra cô ta không thể nào bước vào tim anh chẳng lẽ mười năm qua anh đối tốt với cô ta cũng chỉ vì xem cô ta là cái bóng thôi sao cô ta biết trong lòng anh yêu người đàn bà khác nhưng cô ta không tin anh thật lòng yêu lê hiểu mạn anh nhất định cũng xem lê hiểu mạn là bóng của người đàn bà kia cô ta không c a m lòng nếu l ê hiểu mạn có thể thay thế bóng dáng kia trong lòng anh thì sao sổ phỉ cô ta không thể dù là ra thế hay địa vị dáng người hay diện mạo cô ta đều hơn l ê hiểu mạn rất nhiều trên đời này chỉ có sổ phỉ cô ta mới có thể xứng với long tư hạo anh bởi vì bọn họ đã từng trải qua sinh tử cô ta không nói gì mà lẳng lặng rời khỏi đám người đôi mắt không cam l ò n g hóa thành thanh kiếm sắc bén bắn về phái l ê hiểu mạn khoe môi n i ế t lên nụ cười lạnh lùng vì gì, cô ta sẽ không buông tay như thế dù dùng cách gì cũng phải chia rẽ bọn họ long tư hạo là của cô ta mà người vợ đời này anh chọn chi có thể là cô ta phóng viên ở đây đều bị long tư hạo làm cho cảm động không ai hỏi anh vị hôn thê của anh là ai nữa phần phỏng vấn này hoàn mỹ kết thúc chương 268, r ấ t muốn ôm hôn anh 2. nhóm dịch thất liên hoa chờ cùng lâm mạch mạch về phòng thiết kế thì lê hiểu mạng còn đang suy nghĩ lời vừa n ã y của long tư hạo đôi mắt vẫn hừng hồng nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi lâm mạch mạch ở bên cạnh thấy cô gái vẫn cảm động không thôi liền đưa cho cô tờ khăn giấy nhữ mày nói mạn mạn à mình cảm thấy cậu nên vào t o i l e t không đủ rồi trở về đừng để văn phòng ngập lụt nghe thấy lâm Mạch mạch nói lê hiểu mạn cầm khăn tay cô ấy đưa cho lau khô nước mắt đỏ mặt l ư ờ m cô ấy mình làm gì mà ngập phong hạ cậu cho rằng mình là mạnh khương sao lâm mạch mạch nói cậu không phải là mạnh khương nhưng cậu hạnh phúc hơn bà ấy nói đến đây cô ấy cầm điện thoại vừa quay c l i p long tư hạo nói những lời đó đưa cho lê hiểu mạn xem cười nói vừa nãy cô m ã i khóc không có thời gian quay clip mình đành quay giúp cậu lát nữa gửi cho cậu cần giữ cho tốt để giữ làm kỷ niệm không có việc gì thì lấy ra xem xem nam thần nhà chúng ta yêu cậu đến mức nào lê hiểu mạn cầm di động lê hiểu mạn đưa cho cười nói mạch mạch cảm ơn cậu lâm mạch mạch nhún vai cười nhìn cô nhấc tay chi lao m à thôi đừng khách khí với mình làm việc thôi ừ lê hiểu mạn cười gật đầu với lâm mạch mạch đôi mắt nhìn chằm chằm video trên điện thoại cô điều chỉnh nhỏ âm thanh tuy không nghe được anh nói gì nhưng lại biết anh đang nói gì là lời thông báo chân tình lúc nãy của anh cô đã khắc sâu trong lòng cô nhớ rõ nhất khoảnh khắc anh nói lúc cô không biết yêu thì anh đã yêu cô rồi sao trước kia anh đã yêu cô rồi trong lòng lê hiểu mạn rung động ngập tràn hạnh phúc cô c h u y ể n c l i p trong máy lâm mạch mạch sang máy cô để biến nó thanh hồi ức tốt đẹp nhất tải lên ứng dụng đám mây để mãi mãi không bao giờ mất đi trả lại điện thoại cho lâm mạch mạch sau đó cầm điện thoại mình nhắn tin cho long tư hạo tư hạo cảm ơn anh cho em thời gian chờ em chuẩn bị tất cả sẽ gả cho anh còn có em thật ra cũng rất thích anh gửi xong tin nhắn lê hiểu mạn cho rằng tạm thời long tư hạo sẽ không đọc được tin nhắn cũng không trả lời lại cô vì thế đang muốn cất diện thoại thì có tiếng chuông báo là tin nhắn long tư hạo gửi tới lên đây chính miệng nói với anh rằng em thích anh nhìn long tư hạo gửi qua trong lòng lê hiểu mạn lại rung động không thôi cô đã nghe qua một câu nếu một người đàn ông nhận được tin nhắn của bạn mà trả lời lại thì anh ta để ý bạn nhiều như thế nào lê hiểu mạng sửng sốt cười lên sau đó nhắn lại được chờ em cô chưa từng nghĩ hiện tại mình lại vội vàng muốn gặp anh như thế nhắn tin xong cô đứng lên đi vào phòng quản lý dương chính phong cô còn chưa mở miệng thì dương chính phong đã nói tổng giám đốc bảo cô lên phòng anh rơi khỏi phòng quản lý đôi môi cô nở nụ cười không cần hỏi cũng biết nhất định lòng tư hạo để dương chính phong bảo cô lên phòng tổng giám đốc lúc này long tư hạo đang đứng trước cửa sổ phòng xa hoa quần áo ả mạn mà nhì màu xám càng tôn lên dáng người tuấn lãng mê người của anh anh vẫn nhìn chằm chằm vào di động gương mặt nở nụ cười mê người tổng giám đốc từ lúc cửa phòng được mở ra âm thanh lạc thụy vang lên nghe tiếng long tư hạo còn tưởng là lê hiểu mạn nên xoay người nhưng lại thấy sổ phỉ xuất hiện bên cạnh lạc thụy anh nhũ mày ánh mắt sắc bén nụ cười trên mặt biến mất không thấy thay vào đó là hàn khí bọc quanh người tư hạo sổ phi để lạc thụy rời đi trước sau đó đóng cửa đi tới trước mặt long tư hạo cô ta đỏ mắt chuẩn bị nhào vào lòng anh nhưng nhanh chóng bị anh n ẽ đi cô ta vững bước chân lại mới nắm chặt nằm đấm đôi mắt đầy nước mắt bi thương nhìn anh âm thanh n ư ớ c nở vang lên tư hạo anh thay đổi anh đến thành phố ca liền thay đổi chúng ta về nước pháp về m a r s e i l l e được không ba mát xây là một thành phố cảng của nước pháp m a r s e i là l l e thành phố lớn thứ hai của pháp sau ta di và là vùng đô thị lớn thứ ba của pháp long tư hạo lùng lùng ánh mắt sắc bén nhìn cụ tạ sophie tôi dễ dàng tha thứ cho cô cũng có mức độ nếu cô còn làm ra chuyện giống ngày hôm nay thì tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu Sophie vì lời của anh mà đau lòng không thôi đôi mắt màu nâu nhạt đầy nước mắt không ngừng tuân ra thương tâm nói tư hạo xin anh đấy không cần lạnh lùng với em như vậy có được không anh từng cưng chiều em như thế vì sao bây giờ lại đối với em long tư hạo không chờ cô ta nói xong đã nheo mắt không chút cảm xúc nhìn cô ta khoe môi nếp lên nụ cười lạnh cô nói là trước kia sophie tôi nói rõ rồi tôi đối với cô tới nay chưa bao giờ có tình cảm nam nữ tôi đối với cô cùng lắm chỉ là anh em mà thôi không không phải như thế em không tin sổ p h ì mặc cho nước mắt tuân rơi bi thương không thôi nhìn long tư hạo tư hạo em biết em không phải là cô gái mà anh yêu nhất nhưng chúng ta ở cùng nhau mười năm chúng ta trải qua sinh tử anh từng vì cứu em mà không để ý tính mạng anh để ý đến em anh không thể nào không có chút tình cầm gì với em em không tin em biết trong lòng anh vẫn cất giữ người đàn bà khác nhưng không phải là lê hiểu mạn đúng hay không anh chỉ xem cô ta là thế thân người có đúng không tư hạo em không ngại anh xem em là thế thân của người khác không cần lạnh lùng như vậy với em có được không chương hai trăm sáu mươi chín tư hạo em sẽ không b u n g tay một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nhìn sổ phỉ khóc nước mắt như mưa hàng lông mày trao lại biểu tình gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ âm thanh lạnh leo nói hờ hờ không phải là thế thân của ai hết tôi yêu cô ấy từ đầu đến cuối vẫn vậy không không phải em không tin em không tin lời của long tư hạo khiến sổ phỉ không tiếp thu nổi cô ta xiết tay hai tay đôi mắt long lanh nước mắt nhìn anh vẫn như c ũ không tin anh không có chút tình cảm vì với cô ta đều là do lê hiểu mạn đoạt đi tình yêu thuộc về cô ta cô ta sẽ không bỏ qua cho lê hiểu mạn long tư hạo nhăn mày thâm trầm nhìn cô ta biểu tình trên mặt làm cho người ta đoán không ra sở dĩ anh ngông u triều cô ta chỉ vì trong lòng anh tồn tại ấ y n ấ y với cô ta bởi vì cô ta lớn lên giống lê hiểu mạn cho nên lần đầu tiên ở gia tộc nột nhìn thấy cô ta thì anh cực kỳ kinh ngạc đối với cô ta không lạnh lùng như với người khác mọi việc có chút chiếu cố cô ta có lẽ vì thế mà cô ta mới ỉ lại vào anh sophie g i mắt đáy mắt lóe lên sự âm đ ộ n g che giấu hết cảm xúc trong mắt mới ngước mắt nhìn anh tư hạo em sẽ không buông tay một ngày nào đó anh sẽ yêu em long tư hạo lạnh lùng nhìn cô ta tôi để người mang cô về mắt xây tư hạo sổ p h ì nhìn anh trừ khi anh theo em trở về nếu không em sẽ không về gió dù anh có đưa em về thì em cũng sẽ trở lại thôi gương mặt tuấn mỹ của anh như bao phủ một tầng sương lạnh lùng mà xa cách ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta sau đó ngồi xuống ghế ra xoay nhàn nhàn nói tạm thời tôi không thể về đó chuyện như ngày hôm nay tôi không hy vọng xảy ra lần nữa đi ra ngoài sophie thấy thái độ của anh đối với cô ta vẫn lạnh lùng như thế cô ta siết chặt tay trong mắt ngoan độc nhĩu lại sau đó xoay người rời khỏi văn phòng anh ra ngoài cô ta gặp lê hiểu mạn đang muốn đến văn phòng tổng giám đốc lê hiểu mạn nhìn đôi mắt cô ta vì khóc mà đo rỉn nhất thời cúi đầu định đi qua người cô ta thì bị kéo cổ tay lại lê hiểu mạng cả kinh giật giật nhưng khôn giật được cô không nghĩ tới mảnh m a i như sổ phi lại có lực tay lớn như thế khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không hề hoảng sợ mà nhìn cô ta lạnh nhặt nói cô giữ tay tôi có ý gì đi theo tôi sophie ngoan độc nhìn cô sau đó siết chặt cổ tay cô kéo cô lên tầng thượng của công ty cao úc the có hơn ba mươi tầng lê hiểu mạng không hề sợ đỏ cao nhưng lúc này sophie lại kéo cô đến tầng thượng phía dưới là xe cộ đi tới đi lui cuối thu gió trên tầng thượng khá lớn thổi trên người cô mang theo cảm giác mắt lạnh lê hiểu mạn hơi run người ngước mắt nhìn sophie che giấu dự hoảng sợ trong lòng lạnh nhạt hỏi cô kéo tôi tới đấy rốt cuộc có ý gì sophie nhìn cô gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhưng không đạt tới đ áy mắt cô ta nhìn lê hiểu mạn ánh mắt thâm ý làm cho người ta nhìn không ra giọng điệu hòa hoan nói cô dám từ nơi này nhảy xuống sao nghe vậy lê hiểu mạn meo mắt nhìn nụ cười quỷ dị của cô ta cô có ý gì hả sophie giữ chặt tay cô sau đó đến bên cạnh lan can nụ cười lạnh lẽo nhìn cô sau đó nhớ mày ngay cả nơi này cô còn không dám nhảy thì dựa vào đâu dám cùng tôi cướp tư h hạo cô cho rằng tư hạo chi là tổng giám đốc kẻ thôi sao cô muốn ở cùng anh ấy phải có năng lực bảo vệ mình nhưng cô nhìn xem đứng chỗ này thôi cũng sợ rồi nếu cô yếu đuối như vậy thì sao có thể bảo vệ mình cô ở cùng một chỗ với tư hạo sau này sẽ làm liên lụy tới anh ấy bên cạnh tư hạo không cần đồ bỏ đi như cô lời của sophie chọc giận lê hiểu mạn ngược lại khiến cho cô không còn sợ h ã i nữa cô vững vàng nhìn s o phi e đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như thanh kiếm đôi môi lạnh lùng n ế c lên đúng thế tôi không dám nhảy tôi cảm thấy vì nó không cần còn có bên cạnh tư hạo có cần tôi hay không không cần cô tới quyết định đôi mắt màu nâu của s o phi e nheo lại sắc bén mà ngon độc sau đó n h ế c môi cởi lạnh xem ra lần trước nói với cô căn bản cô không để trong lòng tôi đã nói rồi tôi mới là vị hôn thê của tư hạo đời này của tư hạo muốn kết hôn chỉ là tôi cũng chỉ có thể là tôi cô là người đàn bà từng kết hôn căn bản cô không xứng với anh ấy hơn nữa tư hạo là anh trai cùng ba khác mẹ với chồng cũ của cô các người không thể nào ở cùng một chỗ tốt nhất cô cách xa tư hạo một chút nếu không tôi nhất định cho cô hối hận lê hiểu m ạ n thấy sổ phi h uy hiếp mình trong mắt cô không hề sợ hãi lúc này sổ phi lộ ánh mắt ngoan độc so với lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái dịu dàng đó hoàn toàn như hai người khác biệt xem ra cái gọi là cao quý dịu dàng đều là giả vờ cô ta nói gì với cô cô cũng không sợ chương hai trăm bảy mươi tư hạo em sẽ không buông tay hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhìn sổ phi ánh mắt lạnh lùng giọng điệu lạnh băng nói b u ô n g ra rời khỏi tư hạo hay không là chuyện của tôi không liên quan gì tới cô cả dứt lời cô né tránh bàn tay của sổ phi thì điện thoại văng lên ánh mắt sổ phi sắc bén nhìn cô sau đó b u n g cô ra lê hiểu mạn thấy cô ta b u n g mình ra thì cụt mắt cầm điện thoại ra xem thấy là lòng tư hạo gọi tới cô đang muốn nghe thì sổ phi đã thay đổi sắc mặt giống như đau đớn c a o mày sắc mặt cô ta tái xanh đau đớn ngồi sổ người cắn răng rên lên cả người run rẩy hơn nữa còn thở gấp hô hấp rối loạn nhìn xô phì đau đớn lê hiểu mạn không hiểu gì không biết sao vừa nãy cô ta còn tốt sao đột nhiên thở gấp rồi cô nhăn mày dù cô ta vừa nói lời đó với cô khiến cho cô không vui nhưng cô không thể thấy cô ta như vậy mà không quản trong lòng hiện lên sự c h ắ cẩn cô tiến lên ngồi xổm xuống nâng cô ta dậy cô sao vậy sao đột nhiên thở gấp như vậy tôi sổ p h ì nhíu chặt mày cố gắng thở ra nhưng càng thở càng khó như không đi nổi miệng nói không rõ tư tư hạo t ư tư lê hiểu mạng thấy vậy sợ rằng cô ta bị suyễn lo lắng cô ta làm sao nên thấy điện thoại c ò n vang liền nghe máy không chờ long tư hạo lên tiếng cô đã nói tư hạo em ở tầng thượng anh mau lên đây đi sophie không biết sao thở rất gấp tắt máy lê hiểu mạn nhìn sophie cô chờ một chút tư hạo sắp lên rồi nghe lê hiểu mạn nói sophie đang thở gấp liền ổn định một chút giống như không nghĩ lê hiểu mạn lại tốt như vậy một lúc sau tiếng bước chân rồn rập chuyển đến nghe thấy âm thanh lê hiểu mạn ngước mắt liền thấy long tư hạo đi tới hiểu hiểu long tư hạo lại gần cô lo lắng nhìn cô hiểu hiểu em có sao không lê hiểu mạng thấy long tư hạo quan tâm mình trong lòng câu ngọt ngào như rót mật ngọt quá cô khẩn trương nhìn anh em không sao cô ấy cô ấy thở gấp rất gấp long tư hạo nhìn sổ phi thấy cô ta gấp gáp thở ra anh c a o mày muốn tìm thuốc trên người cô ta thì sổ phi yêu ớt nói tư tư hạo em em không mang thuốc nghe vậy long tư hạo trầm xuống nhìn cô ta sau đó nhìn lờ hờ ánh mắt dịu dàng hiểu hiểu anh đưa cô ta đi bệnh viện trước lê hiểu mạn nhìn thấy long tư hạo hỏi cô cô nhìn anh gật đầu ừ được cô cho phép long tư hạo ôm sổ phi sau đó dịu dàng nói với cô chờ anh trở lại được không vâng lê hiểu mạn gật đầu thật ra anh không cần hỏi cô mạng người là quan trọng cô không nhỏ mọn đến thế nhưng mà anh bận tâm suy nghĩ của cô khiến cho cô như uống mật vậy long tư hạo đưa sổ p h ì đến bệnh viện thì lê hiểu mạn liền về phòng thiết kế cô vừa làm việc vừa đưa điện thoại ra xem lúc mười hai h trước long tư hạo nhắn tin tới để sau khi cô làm việc xong thì ngồi xe lạc thụy trở về anh về muộn một chút nhận được tin nhắn lê hiểu mạn nhân mày cô đồng ý cho anh đưa s o phi e đến bệnh viện nhưng mà nghe anh nói về trễ trong lòng cô có chút không thoải mái bởi vì biết anh đang ở cùng s o phi e tâm trạng của cô không đặt lên công việc sau khi tan tầm cô và mạch mạch cùng ra khỏi tòa nhà công ty sao cũng không nghĩ tới hoác nghiệp h o à n g lại chống gậy đứng cạnh chiếc bèn lì chờ cô mạch mạch thấy hoác nghiệp h o à n g chống gậy tóc hoa dâm gương mặt già n u a thì nhíu mày kinh ngạc nhìn cô mạn mạn sao ông hoắc này đến đây mạn mạn hoắc nghiệp h o à n g nhìn thấy lê hiểu mạn thì ôn hòa cười chống gậy tiến lên lê hiểu mạn thấy bước chân ông ta không vững như lúc nào cũng có thể ngã đang muốn tiến lên thì bị mạch mạch kéo lại mạn mạn cậu tới làm gì đừng quên cậu và hoắc cặn bã đã ly hôn rồi lê hiểu mạn t r a o mày nhìn mạch mạch cười nói mạch mạch cậu về trước đi ông nội tới tìm tới nhất định là có chuyện dứt lời cô nhanh chóng tiến lên đỡ hoác nghiệp hoàng nếu mày hỏi ông ta ông nội thân thể người không tốt sao lại tới đây hoác nghiệp hoàng vẻ mặt ôn hòa nhìn cô mạn mạn yên tâm ông nội đã tốt hơn nhiều lê hiểu mạn lo lắng nhìn ông ông nội c o n đỡ ông vào xe trước hoác nghiệp hoàng thấy trong mắt lê hiểu mạn tràn đầy quan tâm và lo lắng đối với ông ông cười nhìn cô gật đầu được vào xe trước ông nội có lời muốn nói với con lê hiểu mạn đỡ hoắc nghiệp h o à n g lên chỗ sau xe bẻn ly màu đen tiểu trần lái xe đi hoắc nghiệp h o à n g nhìn lê hiểu mạn bên cạnh liền bảo tài xế lái xe lê hiểu mạn thấy hoắc nghiệp h o à n g bảo tài xế lái xe đi nhìn ông nói ông nội không phải ông nói có lời muốn nói với con sao ông muốn đi đâu mạn mạ n mạ, vân hy bị bệnh hoắc nghiệp hoàng nhíu chặt mày ánh mắt phức tạp nhìn lê hiểu mạ giọng mang theo tia năn nỉ mặc dù con và vân hy đã ly dị ông nội hy vọng con c ó thể đi thăm nó một chút dù sao nó bị bệnh vì con miệng vẫn kêu tên con vân hy quan tâm con chương hai trăm bảy mươi mốt dường như yêu anh ấy một nhóm dịch thất liên hoa nghe hoác vân hy bị bệnh đáy lòng lê hiểu mạn cũng không có bất kỳ phập phồng gì câu ngước mắt nhìn hoác nghiệp hoàng ông nội con và anh ta đã ly dị con tuyệt đối sẽ không đi gặp anh ta anh ta có quan tâm con hay không đã không còn quan trọng nữa mạn mạn con thật sự không chịu đi thăm vân hy một chút sao xem như ông nội cầu con đi cũng không được sao lê hiểu mạn ngước mắt nhìn hoác nghiệp hoàng nhẹ nhàng lắc đầu ngự k h í kiên định nói ông nội thật xin lỗi con vẫn là câu nói đó bất kỳ chuyện gì của anh ta đều không liên quan tới con nữa con sẽ không đi gặp anh ta hoác nghiệp h o à n g nhìn cô hồi lâu thấy cô thái độ kiên quyết ông thở dài một hơi mạn mạn con sợ tư hạo hiểu lầm sao hai đứa hai đứa thật sự đính hôn rồi tin tức hôm nay ông có xem chính vì vậy ông mới đích thân đến tìm cô ánh mắt lê hiểu mạn rơi vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay khoe môi nở nụ cười yếu ớt gật đầu nói dạ chúng con đính hôn rồi hai, hai đứa hoắc nghiệp hoằng thở dài một hơi muốn nói gì lời đến khoe miệng ánh mắt phức tạp nhìn lê hiểu mạn lại nuốt lời trở vào dừng một lát mới nhìn cô hỏi mạn mạn bây giờ con ở đâu ông nội cho tiểu trần đưa con về lê hiểu mạn thấy hoác nghiệp hoàng không bảo cô đi gặp hoác vân hy nữa mắt cô chứa đầy nụ cười nhìn ông ông nội không cần con tự đón xe về được chỗ con ở cách đây không xa hoác nghiệp hoàng sâu kín nhìn cô bảo tài xế dừng xe lúc lê hiểu mạn chuẩn bị xuống xe ông nhìn cô nói mạn mạn ngày mốt là đại thọ bảy mươi của ông nội ngày mốt con bất luận thế nào đều phải tới nghe vậy lê hiểu mạn xuống xe mới xoay người nhìn hoác nghiệp h o à n g cười nói đại thọ bảy mươi của ông nội con đương nhiên sẽ tới hoác nghiệp h o à n g thấy cô đáp ứng chân mày nổi lên nụ cười hiền hòa cứ quyết định vậy đi sau khi lê hiểu mạn đóng cửa thay ông ông liền cho tài xế lái xe đi xe hoác nghiệp h o à n g vừa rời đi một chiếc mười bạch màu bạc liền dừng bên người lê hiểu mạn người trong xe dĩ nhiên là bạch thụy anh ta mở cửa xe nhìn lê hiểu mạn cười nói lê tiểu thư lên xe đi thấy lạc thụy đột nhiên xuất hiện lê hiểu mạn có chút kinh ngạc sau khi ngồi vào xe mới quay đầu nhìn anh ta hỏi vừa rồi anh vẫn luôn đi theo tổng giám đốc lệnh cho tôi nhất định phải đưa cô về tôi đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ lê hiểu mạn cau mày nhìn lạc thụy do dự một lúc mới hỏi sophie đó thật sự là em gái của tư hạo lạc thụy thấy cô hỏi tới sophie nhìn cô cười nói lê tiểu thư xem ra cô bắt đầu quan tâm tổng giám đốc rồi nha đây chính là chuyện tốt sophie tiểu thư thật sự là em gái của tổng giám đốc nhưng không có quan hệ máu mủ tình hình cụ thể lê tiểu thư có thể hỏi tổng giám đốc lê hiểu mạn vốn còn rất nhiều câu muốn hỏi thấy lạc thụy đã nói thế liền không hỏi nữa cô không biết rất nhiều chuyện về long tư hạo có lẽ cô thật sự nên hỏi anh thật tốt bây giờ cô bắt đầu muốn hiểu anh muốn biết mười năm anh ở nước ngoài trải qua chuyện gì em gái không có máu mủ sổ phì này từ đâu trôi ra hoác trạch sau khi hoác nghiệp hoàng trở lại hoác trạch thím trương đỡ lên lầu sau đó đi vào phòng hoác vân hy lúc này hoác vân hy nằm trên giường sắc mặt tái nhợt rõ ràng t i ể u tụy rất nhiều hai mắt vô thần ngây ngốc nhìn trần nhà khỏe mắt rơi xuống nước mắt hối hận trong miệng lẩm bẩm mạn mạn mạn mạn. lý tuyết hà ngồi bên cạnh anh ta lo âu không dứt nhìn anh ta mắt cũng khóc sưng vân hy con đ ừ n g như vậy con đ ừ n g dọa mẹ tiểu tiện nhân lê hiểu mạn đó căn bản không đáng giá để con yêu không có cô ta con còn có hạ lâm mà bây giờ bà căm ghét lê hiểu mạn nhất vì cô ta mà con trai bà h o ặ c vân hy hộp máu bệnh thành bộ dáng hiện tại tất cả đều là một tay lê hiểu mạn tạo thành bà hận không giết được cô nghe được hai chữ hạ lâm hoác vân hy lại hối hận không thôi nhắm mắt lại tùy ý nước mắt bi thương chảy xuống anh ta bây giờ thật hận chính mình tại sao ban đầu anh ta không sớm nhìn thấu lòng mình tại sao phải làm ra nhiều chuyện tổn thương lê hiểu mạn như vậy là đích thân anh ta giao cô cho long tư hạo là anh ta không quý trọng cô thật tốt không có cô anh ta sống còn ý nghĩa gì nữa tim anh ta đau nhỏ máu mỗi hơi thở đều làm anh ta khó chịu không thôi lúc này hóc o nghiệp h o à n g trống gậy được thím chương đỡ vào ông bước chân không vững đi tới trước giường thấy anh ta một người đàn ông không ngừng khóc vẻ mặt thống khổ ông nhíu chặt mày thở dài một hơi từ từ ngồi xuống hoác vân hy vốn nhắm mắt nghe hoác nghiệp hoàng thở dài mở mắt ra ánh mắt mang theo chờ mong nhìn ông hỏi ông nội ông gặp mạn mạn chưa cô ấy hoác vân hy nhìn sau lưng ông giọng bi thương hỏi cô ấy không tới sao chương 272, dường như yêu anh ấy 2. nhóm dịch thất liên hoa hoác nghiệp hoàng nhữ mày vẻ mặt nghiêm khắc nhìn anh ta ông đã sớm bảo con tốt với mạn mạn nhưng con vẫn không vâng lời bây giờ biết hối hận rồi hai d lần này con thật sự tổn thương lòng mạn mạn nặng nề nghe vậy hoác vân hy n h ư mày giữa hai lông màu nổi lên nồng đậm đau đớn anh ta vén chăn lên muôn xuống giường con phải đi tìm cô ấy lý tuyết hà thấy anh ta muôn xuống giường lập tức kéo lại lo lắng nhìn anh ta nói vân hy còn làm gì thế con không được phép đi con bệnh thành như vậy cô ta còn ác tâm không đến thăm con con còn đi tìm cô ta làm gì hoác vân hy lộ vẻ kiên định con phải đi cầu xin cô ấy tha thứ con khụ khụ hoác nghiệp hoàng thấy anh ta đột nhiên ho khan nhữ mày chặt hơn nhìn anh ta nói không cần phải đi ngày mốt m ạ n mạn sẽ tới vừa nghe lê hiểu m ạ n sẽ đến ánh mắt hoác vân hy sáng lên mặt đầy mong đợi nhìn hoác nghiệp hoàng ông nội mạn mạn sẽ đến thật sao vì bệnh thanh âm anh ta hơi vô lực khàn khàn ừ hoắc nghiệp h o à n g nhìn anh ta gật đầu sau đó thím t r ư ờ n g đỡ ông đứng lên ông đi hai bước dừng lại vẻ mặt uy nghiêm nhìn hoắc vân hy trên giường nói nguồn níu kéo mạn mạn thì p h â n khởi cho ông chính con nhìn bộ dáng con bây giờ đi có mấy phụ nữ sẽ thích dứt lời hoắc nghiệp h o à n g được thím t r ư ờ n g đỡ rời đi lý tuyết hà thấy hoác nghiệp hoàng rời đi lo lắng nhìn con trai mình vân hy ông nội nói đúng con nên phấn chấn lên tập đoàn hoác thị còn cần con hoác gia còn cần hoác vân hy thấy mẹ vừa mở miệng thì chính là tập đoàn hoác thị anh ta phiền nhắm mắt lại giọng vô lực nói mẹ con mệt mỏi mẹ đi ra ngoài đi lý tuyết hà thấy con trai lại đổi mình trong lòng bà bực bội nhưng vẫn nói được mẹ đi ra ngoài vân hy con nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe không được nhớ người phụ nữ ác tâm lê hiểu mạn đó nữa mẹ đi ra ngoài đắp c h â n cho hoác vân hy bà mới rón rén đi ra ngoài trở lại phòng của mình bà nằm trên giường gọi cú điện thoại điện thoại tiếp thông bà hơn bốn mươi tuổi trên mặt trang điểm lại lộ biểu tình kiều mị như thiếu nữ so với đàn bà đã có con trai hai mươi mấy tuổi vừa rồi tưởng chừng như hai người thanh âm bà hốn éo chết không phải anh nói sẽ đến thành phố ca sao rốt cuộc khi nào anh đến người ta n h ớ anh sắp chết rồi con trai chúng ta bị bệnh anh không đến thăm nó sao trong điện thoại truyền tới giọng đàn ông thuần hậu có lực c h a n đầy tư tính t a mị bảo bối anh cũng nhớ em đại thọ bảy mươi của hắc o lao gia anh nhất định đến sau đó lạc thụy đưa lê hiểu mạn về hồng hoa h u y ể n liền rời đi vì long tư hạo không có ở đây cô không có tâm tình ăn tối tắm xong mặc áo ngủ làm ổ trên s o f a phòng khách vừa cầm điều khiển nhàm chán chỉnh đài vừa chờ long tư hạo một lát lại cầm điện thoại lên nhìn thấy không có tin nhắn và gọi nhỡ trong lòng cô liền cảm thấy mất mát cô nhớ mày chẳng lẽ cô thật sự yêu long tư hạo rồi mỗi lần long tư hạo không có ở bên cạnh cô cô sẽ không ngừng nhớ anh trước kia hoác vân hy một tháng về nhà không được mấy lần cô cũng không thời thời khắc khắc nhớ anh ta muốn gặp anh ta như bây giờ sao hiện tại cô trở nên giống như thiếu đàn ông thì không được trong lòng lê hiểu mạn nổi lên ngọn lửa không tên đứng dậy cô phiền náo tắt t v xoay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ sau lưng liền vang lên tiếng mở cửa nghe tiếng trong lòng lê hiểu mạn lại vui mừng không lửa không tên kia dập tắt trong n g á y mắt nhưng cô không lập tức xoay người mà cẩn thận nghe tiếng bước chân trầm ổn đến khi tiếng bước chân cách câu ngày càng gần cô mới nheo mắt giọng không vui nói còn biết về sao s ố gì để vợ đợi lâu thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên mặc dù mặt lê hiểu mạn rất không vui nhưng trong lòng vẫn rất mừng rỡ cô đang muốn xoay người đột nhiên một cánh tay thon dài vòng qua eo cô hơi thở mát lạnh dễ ngửi theo đó chui vào m ũ i khiến tim lê hiểu mạn khẽ run vẻ không vui trên mặt biến mất hầu như không còn long tư hạo xoay người cô lại túi đầu xuống hôn lên môi cô nhìn cô chằm chằm thanh âm chầm thấp hỏi hiểu hiểu nhớ anh không hửng lê hiểu mạn l ư ớ t anh dứt khoát đáp không có thật sự không có long tư hạo đưa tay nâng c ầ m cô nửa hí mắt ánh mắt lấp lánh nhìn cô chờ mặt thấy anh chờ mặt lê hiểu mạn nhìn anh n u mị cười môi khe mở khạc ra hai chữ mới lạ long tư hạo kéo cô vào ngực ôm cô thật chặt được nha hiểu hiểu học xấu dám t r e o cho anh anh không thể không thu t h ậ t em dứt lời anh ôm ngang cô lên cất bước đi vào phòng ngủ một trận hoan á i niềm vui tràn trề kết thúc long tư hạo bưng nước gấm tới lau người cho cô sau đó mới vào phòng t ắ m n g h e trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy rào rào l ê hiểu mạn mới từ vui vẻ hồi thần lại vì chưa ăn tối lại vừa trải qua trận kịch chiến lúc này cô đói bụng không thôi ngồi dậy nơi nào đó đau đớn làm cô cau mày thế nhưng khuôn mặt càng đỏ hơn như d ư ớ g máu cô từ từ xuống giường ngượng ngùng mặc áo xong vẫn có cảm giác trôi lơ lửng trên đám mây chương 273, m o n g đợi câu ngượng ngùng nhóm dịch thất liên hoa đi tới trước cửa phòng tám cô đưa tay gõ cửa tư hạo em đ ó i em đi nấu hai tô mì thanh âm cô còn khàn khàn giọng kêu mị vừa nói cô liền ngượng ngùng cắn chặt môi dưới ừ long tư hạo ở trong phòng tắm đáp một tiếng mặc dù không lớn nhưng lê hiểu mạn nghe rất rõ ra phòng ngủ cô đang chuẩn bị vào phòng bếp chuông cửa đột nhiên vang lên không nghĩ ra ai sẽ tới đây câu nghi ngờ đi ra cửa nhìn qua mắt mèo lại thấy một người phụ nữ ăn mặc vô cùng thời trang tóc quăn màu đỏ rượu dáng dốc xinh đẹp nhấn chuông cửa trong miệng người phụ nữ lẩm bẩm mở cửa mở cửa mở cửa nhanh lê hiểu mạn nhữ mày do dự một lúc mới mở cửa ra mùi rượu nồng nặc chuyển tới lê hiểu mạn nhíu mày nhìn người phụ nữ say rượu đang chuẩn bị đi vào nhà nghi hoặc nói tiểu thư cô có đến nhầm chỗ không người phụ nữ uống say bí tỉ nhau mắt ánh mắt màu nâu mang theo tia khinh thường liếc lê hiểu mạn đẩy cô ra mắt say lờ đờ nói tôi tôi không đi say tôi tới đây dứt lời người phụ nữ đạp giày cao gót bảy cm lảo đảo đi vào say kêu anh tư hạo anh tư hạo anh ở đâu anh tư hạo lê hiểu mạn nghe cô ta kêu anh tư hạo lòng căng thẳng không nghĩ tới cô ta lại tới tìm lòng tư hạo cô nhìn ngoài cửa thấy một va li màu đỏ đang đặt trước cửa cô không nghĩ tới người phụ nữ kêu mang cả va li tới xoay người cô thấy người phụ nữ kia đang đi về phía phòng ngủ mà long tư hạo đã thăm xong cũng không nghĩ tới sẽ có người khác đi vào hạ thân chỉ quấn khán tám vừa vặn đi ra l ô n g ngực trắng nõn cơ bụng sáu múi nhìn lực lượng ưu mỹ lộ ra tóc ướt nhẹp vẫn còn g i ọ t nước t ừ n g g i ọ t trong suốt rơi xuống ngực anh chậm c h ạ m xuống khán tám nhìn vô cùng quyến rũ mê người người phụ nữ uống say khướt ánh mắt đầy yêu thương tỉ mỉ quan sát long tư hạo sau đó giang hai cánh tay ra bước chân không yên đi về phía long tư hạo anh tư hạo anh thật quyến rũ em yêu anh chết được ẩm cô ta vừa dứt lời thẳng t ó c nằm dưới đất khuôn mặt xinh đẹp trắng non lộ vẻ thống khổ cô ta ngước mắt ủy khuất không thôi nhìn long tư hạo vừa rồi nhanh chóng tránh ra anh tư hạo anh thật đáng ghét tại sao anh có thể không nhận người nhà hu hu đau quá long tư hạo trầm mặt ánh mắt lạnh thấu x ư ơ n g nhìn c ô ta nằm dưới đất trầm giọng hỏi đi nạ em tới làm gì người phụ nữ dưới đất chính là em gái duy nhất của lăng hàn dạ lăng đi nạ tên tiếng anh là đi nạ tin long tư hạo đính hôn với người phụ nữ thần bí và sáng nay anh thâm tình tỏ tình ngay trước mặt truyền thông đã truyền khắp thành phố ca lăng đì nạ ái mộ anh đã lâu sau khi biết liền t r a hỏi lăng hàng dạng mới tìm tới đây lăng đì nạ trở mình bài một tư thế quyến rũ dưới đất mặc áo bó sát màu đỏ cổ chữ v cổ áo rất thấp giờ phút này nửa đầu v tuyết nội lộ ra ngoài váy lộ lên đến bắp đùi hai chân mang tất đen mỏng dính khép lại mặt đầy quyến rũ nhìn lòng tư hạo thanh âm tiều mị tận xương tư hạo người ta đương nhiên là tới ở chung với anh hu hu sao anh có thể yêu người khác tại sao có thể đính hôn với người khác em phải cướp anh lại dứt lời ánh mắt cô ta mang theo khiêu khích nhìn lê hiểu mạn đang nghi ngờ nhìn một màn này nhận được ánh mắt khiêu khích của lăng đi na lê hiểu mạn cau mày nhìn long tư hạo dùng ánh mắt hỏi anh đang xảy ra chuyện gì long tư hạo lập tức cất bước đi trước mặt lê hiểu mạn ánh mắt thâm tình ônu lát nữa anh giải thích cho em ngay sau đó anh xoay người ánh mắt lạnh thấu x ư ơ n g nhìn lăng đi nạ dưới đất thanh âm lạnh như băng sen lẫn tức giận cút ra ngoài cho tôi thấy long tư hạo biểu tình âm trầm kinh người lăng đi nạ ủy khuất chép miệng sau đó đứng lên hung hăng trợn mắt nhìn lê hiểu mạn lảo đảo đi tới cửa nhà nhưng cô ta ra cửa nhà không phải rời đi mà là kéo va l i mình vào ẩm một tiếng đã cửa phòng đóng lại t h ế vậy ánh mắt long tư hạo lạnh rét đang muốn tiến lên không nghĩ rằng lăng đi nạ lấy tốc độ cực nhanh lấy thuốc nổ màu vàng tờ nờ tờ trong vali cô ta ra tờ nờ tờ là một loại thuốc nổ vô cùng lợi hại tên khoa học là chỉ chỉ trọ tô l ụ n ẻn lúc nó nổ có thể nổ chu vi mấy trăm ngàn đủ để phá hủy công trình kiên cố sản lượng thuốc nổ trước mặt có thể nổ vị trí đầu não tờ nờ tờ rất mạnh nhưng muốn nổ cũng không dễ dàng lê hiểu mạn khiếp sợ nhìn thuốc nổ trong tay lăng đi nạ lần trước cô bị đò dịt bắt đi đò dịt buộc rất nhiều loại thuốc nổ đó trên người cô một phụ nữ mang theo thuốc nổ bên người chắc hẳn là một nhân vật rất nguy hiểm cô đột nhiên đặt mình vào cảnh sát trong phim sát thủ không khác gì thực tế nha trước lúc gặp long tư hạo người cô biết đều là người bình thường nếu không phải vì đò dịt cô cũng cho rằng thuốc nổ súng lục chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh chương 274, m ắ t không nhìn vì sạch một nhóm dịch thất liên hoa câu ngước mắt nhìn long tư hạo thấy anh biểu tình lãnh đạo ánh mắt lạnh rét không có tia hoảng sợ khi nhìn thấy thuốc nổ cô đột nhiên nghi ngờ thân phận của anh anh tuyệt đối không chỉ là tổng giám đốc e anh nhất định còn có thân phận khác long tư hạo kéo lê hiểu mạn vào ngực mắt hẹp dài lạnh thấu x ư ơ n g nhìn lăng đi nạ thanh âm lạnh lẽo giọng cũng rất nặng không lắng nghe thì không nghe được đi nạ ghét ấu lăng đi nạ ngước mắt nhìn long tư hạo vẻ mặt kiên định no gần ý h oản to sợ tẩy h ẹ giờ gần là tên tiếng anh của long tư hạo có rất ít người biết lăng đại nạ biết được dĩ nhiên là vì lăng hằng dạ lê hiểu mạn nghe lăng đi nạ kêu long tư hạo lạc l ẩ n đôi mi thanh tú nhữ lại cô đột nhiên cảm thấy cô và anh căn bản không giống người một thế giới câu ngay cả tên tiếng anh của anh cũng không biết dường như anh có rất nhiều chuyện gặt cô trong lòng không vui lê hiểu mạn đẩy tay long tư hạ ôm eo cô ra trận mắt nhìn anh em đói đi nấu mì anh tự giải quyết phụ nữ của mình đi nói cô ta đừng tùy tiện ném loạn chất nổ dứt lời cô đi thẳng vào phòng bếp cô vốn cảm thấy lăng đi nạ cầm thuốc nổ tới trong lòng hơi sợ hãi nhưng giờ phút này không hiểu tại sao căm ghét cô ta nên không sợ trong tiềm thức cô tin tưởng long tư hạo lần trước đỏ dịt gắn thuốc nổ trên người cô anh cũng có thể hủy đi lần này chắc không thành vấn đề long tư hạo thấy cô vào bếp anh to mày ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lăng đi nạ thanh âm lạnh như băng còn chưa cút muốn tôi ném cô ra ngoài lăng đi nã nghe vậy nước g cầm tinh xào lên r à o hoặc cười anh tư hạo em ở đây nếu không em liền dẫn thuốc nổ mặc dù chúng ta không thể cùng sinh nhưng có thể cùng chết cũng không tệ nha còn nữa nếu anh d á m nem em em lập tức khởi quần áo sau đó nói với lê tiểu thư kia anh vô lệ với em cô ta nói ra ba chữ khởi quần áo nở nụ cười sau đó lại nhẹ nhàng nói anh tư hạo anh cho em ở đây đi được không bây giờ em không có chỗ nào để đi em nổ biệt thự của anh trai em rồi long tư hạo nhún mày cất nước lên chuẩn bị ném cô ta ra ngoài lăng đi nạ thấy vậy quyến rũ cười một tiếng vớt thuốc nổ trong tay không có tự trọng mà cởi áo giọng k i ề u mị hô lớn a anh tư hạo anh thật là xấu anh sờ n g ư ợ c người ta lăng đi nạ dứt lời lê hiểu mạn ở trong bếp đi ra đúng lúc thấy long tư hạo cất bước đi về phía lăng đi nạ vươn tay tới cô ta nhìn từ sau hành động đó của anh giống như đang s ở ngực lăng đi nạ còn lăng đi nạ quần áo xốc xít lộ ra hai vai trắng như ngọc ánh mắt màu nâu khiêu khích nhìn lê hiểu mạn thấy thế ánh mắt lê hiểu mạn sắc bén như kiếm nhìn long tư hạo xoay người vào phòng bếp ầm một tiếng đóng cửa phòng bếp lại mắt không thấy vì sạch long tư hạo nghe tiếng đóng cửa ánh mắt thâm trầm nhìn hướng phòng bếp lăng đì nạ thừa dịp long tư hạo không chú ý liền kéo va ly nhanh chóng chạy vào phòng ngủ bước chân ổn định căn bản không giống người say rượu nói rõ vừa rồi là cô ta giả bộ lăng đì nạ vào phòng ngủ liền kéo va ly thẳng vào phòng tám long tư hạo mặt âm trầm đi vào phòng ngủ cầm điện thoại anh ra phòng khách trực tiếp gọi cho lăng hàn dạ điện thoại vừa tiếp thông anh liền lạnh lùng sen lẫn tức giận nói lăng hàn dạ là anh nói cho em gái anh tôi ở hồng hoa huyện xem ra anh chán sống rồi long thiếu tin tôi tôi cũng bị ép buộc anh cũng biết tính cách của đi nạ thích chơi thuốc nổ không có chuyện gì không dám làm vì ép tôi nói c h o anh ở mà nổ nhà tôi có phải em ấy đi tìm anh không chăm sóc em ấy mấy ngày dùng tôi lăng hàn dạ nói xong liền vội vàng c ú t điện thoại thấy lăng hàn dạ c ú t điện thoại sắc mặt long tư hạo càng âm t r ầ m lạnh lẽo bàn tay hận không thể bóp nát điện thoại thấy cửa phòng bếp còn đóng anh cất bước lên gõ cửa phòng bếp thấp giọng k ê u hiểu hiểu anh gọi ba lần lê hiểu mạn mới mở cửa meo mắt nhìn anh giọng không vui có chuyện gì long tư hạo thấy cô không vui k h i mắt nhân cơ hội chen vào phòng bếp sau đó thuận thế đóng cửa phòng bếp lợi dụng ưu thế thân thể ép cô vào cửa ánh mắt thâm tình nhu hòa nhìn cô ngón tay thon dài nâng cằm cô môi mỏng cong lên vợ tức giận lê hiểu mạn kéo tay anh xuống không vui trợn mắt nhìn anh ai là vợ anh đừng kêu bậy long tư hạo cười nhạt kéo tay trái cô nhìn ngón giữa của cô cong môi cười thanh âm trầm thấp thanh nhuận đeo nhẫn của anh em chính là vợ anh nghe vậy lê hiểu mạn nhìn anh chuẩn bị tháo nhẫn ra long tư hạo liền nắm tay cô thâm tình nhìn cô còn nói không giận hiểu hiểu đi nạ chính là em gái của lăng h ằ n g dạ n g phụ nữ của anh chỉ có em chẳng lẽ những lời sáng nay anh nói còn chưa đủ để cho em tin tưởng trong lòng anh chỉ có em sao hử lê hiểu mạn rú mắt mỗi một câu nói sáng nay của anh cô đều nhớ trong lòng chính vì nguyên nhân này mà cô tin tưởng anh cho nên vừa rồi cô yên tâm nhốt anh và đi nạ bên ngoài cô nhìn ra đi nạ đó thích anh chương 275, m mắt không nhìn vì sạch hai nhóm dịch thất liên hoa nhưng chẳng qua cô tức giận dường như anh có rất nhiều chuyện đều gạt cô long tư hạo thấy cô không lên tiếng nâng mặt cô lên túi đầu xuống hôn lên môi cô nhìn cô chằm chằm hiểu hiểu em có tin anh không lê hiểu m ạ n thấy anh còn c u ố n khăn ngang h ô n g trận mắt nhìn anh còn không đi mặc quần áo vào rất thích bị người khác nhìn sao trong mắt long tư hạo đầy ý cười môi mỏng kế tới bên thai cô thanh âm trầm thấp anh chỉ thích bị em nhìn lúc này bên ngoài phòng bếp truyền tới tiếng gõ cửa mà người gõ cửa dĩ nhiên là lăng đi nạ đã tắm xong đi ra anh tư hạo nghe ngoài cửa truyền tới thanh âm tiểu mị của lăng đi nạ lê hiểu mạn n h ư mày còn long tư hạo trở mặt xoay người mở cửa lúc này cô ta mặc áo choàng tắm màu đỏ cô ta mang theo cô ta chủ tùy ý mặc áo choàng tắm l ò n g lẻo ngực và hai chân phon dài lúc gần lúc hiện anh tư hạo lăng đi nạ thấy long tư hạo đi ra trong lòng vui mừng không để ý lê hiểu m ạ n có ở đó hay không trực tiếp nhào về phía long tư hạo thấy vậy long tư hạo né người tránh ngay sau đó nắm chặt cổ tay lăng đi nạ ánh mắt hung ác nhìn cô ta quanh thân tản ra khí lạnh đi nạ mức độ dễ dàng tha thứ của tôi đối với cô có giới hạn cô tự cút hay là tôi ném cô ra ngoài lăng đi n thấy sắc mặt long tư hạo ngày càng long trầm cô ta hủy khuất nói anh tư hạo anh làm gì hung dữ như vậy người ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh a long tư hạo không đợi lăng đi nạ nói xong đã kéo cô ta vô tình ném ra khỏi nhà a lăng đi nạ mặc áo choàng tắm màu đỏ bị long tư hạo vô tình ném toàn bộ thân thể mềm mại bay ra ngoài mấy thước thẳng tóc nằm dưới đất cô ta đau đớn n h ư mày cô ta còn chưa bỏ dậy long tư hạo đã ném va ly cho cô ta ánh mắt lạnh thâu xương nếu không phải nể tình anh cô chỉ bằng cô dám mang thuốc nổ xuất hiện trước mặt hiểu hiểu tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô lăng đĩ nạ t h ế nằm dưới đất nhau m ắ t mặt đầy ủy khuất nhìn long tư hạo giận dỗi nói anh tư hạo anh thật quá đáng anh vì người phụ nữ khác mà thật sự ném em ra ngoài anh có tin em đi giết cô ta hay không nghe vậy ánh mắt long tư hạo lạnh lẽo trên mặt tuấn mị phủ một tầng khói mù môi mỏng mím chặt thanh âm lạnh lẽo cô dám động một s ợ i tóc của cô ấy tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết dứt lời anh trầm mặt xoay người vào nhà ẩm một tiếng đóng cửa nhà lại lê hiểu mạn thấy long tư hạo ném lăng đi nạ ra ngoài rồi đóng cửa nhà câu ngước mắt nhìn anh hỏi không phải anh nói cô ấy là em gái của lăng hàn dạ sao anh đối với cô ấy như vậy lăng hàn dạ có mặt long tư hạo trong nháy mắt lu hòa anh đi thẳng tới trước mặt cô ánh mắt thâm tình cưng chịu nhìn cô không cần quan tâm cô ta không phải em đói sao nấu xong chưa lê hiểu mạn gật đầu rũ mắt vừa rồi câu nghe được những gì anh nói với lăng đi nạ anh che chở cô như vậy thậm chí không sợ đắc tội lăng hàn dạ trực tiếp ném em gái anh ta ra ngoài hành động này của anh lại khiến cô xúc động không thôi câu nước mắt nhìn anh trong mắt lộ vẻ xúc động khẽ cắn môi dưới tư hạo cảm ơn anh cảm ơn anh che chở em như vậy nha đầu nốc long tư hạo túi đầu xuống hôn môi cô ánh mắt thâm tình nhìn cô em là vợ tương lai của anh anh không che chở em thì che chở ai anh cũng đói đi nấu mì ăn trước sau đó sẽ ăn em thử lê hiểu mạn đỏ mặt trận mắt nhìn anh đi vào phòng bếp sau bữa tối long tư hạo như trước đó anh nói vừa đặt chén xuống liền ôm cô chạy thẳng vào phòng ngủ mỹ kỳ danh nói rằng vận động sau khi ăn có thể giúp tiêu hóa đến hơn nửa đêm lê hiểu mạn thật sự không có sức lực tái chiến với anh long tư hạo mới bỏ qua cho cô long tư hạo thấy cô vô cùng mệt mỏi yêu thương hôn lên chán cô đang muốn ôm câu ngủ điện thoại lại vang lên tiếp điện thoại xong mặt anh biên sắc ánh mắt sâu thẳm thoáng qua tia tàn ác sau đó nhìn lê hiểu mạn trong ngực ôn nhu nói hiểu hiểu sáng mai anh phải đi pháp em long tư hạo còn chưa nói hết lời lê hiểu mạn đang ngủ đột nhiên giật mình buồn ngủ bay sạch ngước mắt kinh ngạc nhìn long tư hạo sáng mo anh phải đi pháp đi làm gì phải đi mấy ngày